Chuyện dễ sai chính tả các bạn có thể tắt âm lượng để đọc chuyện tốt hơn nhé. Mạc Du Hải vẫn luôn mang theo ý cười nhàn nhạt, nhạt giống như anh đã nắm chắc tất cả trong lòng bàn tay. Điều này lại càng gia tăng áp lực lên người đàn ông mạnh mẽ kia. Vào lúc này thì rất khó có thể bình tĩnh một cách tuyệt đối được. Hạ Nhược Vũ rất hiểu Mạc Du Hải, cô biết anh chưa hẳn đã nắm chắc phần thắng. Thế nhưng bởi vì anh có tố chất tâm lý vô cùng vững vàng thế nên người đàn ông ở trước mặt không thể nhìn ra được những hoạt động tâm lý của anh. Đây là tố chất cơ bản nhất của một người đàn ông thành đạt. Người đàn ông đột nhiên để lộ ra một nụ cười nhạt. Chỉ cần có thể làm cho anh đụng vào quân bài, tất cả vẫn còn có cơ hội cứu vãn. Anh ta hơi đẩy hai quân bài xuống một chút chuẩn bị dùng thủ thuật, si hình hoán ảnh để đổi hai quân bài thành một cặp. Lúc anh ta vừa mới thực hiện động tác đó thì đột nhiên lại cảm thấy có gì đó không ổn. Bởi vì anh ta nhìn thấy khóe miệng của Mạc Du Hải hơi nhếch lên, nói nếu như phát hiện ra gian lận thì có phải ván bài này tôi thắng, không cần phải tiếp tục chơi tiếp nữa có đúng không? Trái tim của người đàn ông kia giật cái thót, từ trong giọng nói của Mạc Du Hải thì có thể biết chắc chắn anh đã phát hiện ra anh ta dùng thủ thuật để cháo bài rồi. Lúc này anh ta mới nhớ tới một chỉ tiết rất quan trọng, đó chính là lúc Mạc Du Hải 6 bài nhất định cũng đã đánh dấu ký hiệu rồi. Anh ta cháo bài của Mạc Du Hải, sao Mạc Du Hải có thể không biết được chứ? Nhìn thấy ánh mắt tràn ngập ý cười của Mạc Du Hải, người đàn ông kia lại bắt đầu do dự thêm một lần nữa. Nếu như lần này lúc cháo bài mà bị bắt được vậy thì cả ván bài này coi như thua rồi, chẳng khác gì tặng không cho Mạc Du Hải 175 tỷ cả. Lục Hằng đứng ở bên cạnh cũng hơi cau mày, ông ta ra sức nháy mắt với người đàn ông kia. Cho dù Mạc Du Hải có thắng thì cũng không thể thắng một cách nhanh chóng như thế này được sai vạn hưng mà ông ta trông chờ vào vẫn còn chưa tới. Người đàn ông kia hít một hơi thật sâu, cuối cùng vẫn không cháo bài. Anh ta đẩy ra bàn, nói, phán này không cần lật bài nữa đâu tôi nhận thua. Mặc dù hải mỉm cười, mới nhanh như thế mà đã chịu thua rồi à. Dùng một giây đồng hồ kiếm V3 tỷ rưỡi, hiệu suất của kiểu kiếm tiền này chính là thứ mà những người làm ăn chúng ta theo đuổi nhất. Cảm ơn tiên của anh, nhưng mà chỉ dựa vào quân 1 và 2 trong tay tôi mà vẫn có thể thắng được anh tôi thật sự không biết bài trong tay anh còn nhỏ đến mức nào nữa. Nói xong, Mạc Du Hải liền lật những quân bài trong tay ra thật sự là chỉ có 1 và 2. Cả người của người đàn ông kia hơi chấn động một chút, suýt nữa là lăn đùng ra ngất rồi. Mạc Du Hải không hề đổi bài, quân bài của Mạc Du Hải còn nhỏ hơn cả quân bài của anh ta. Nhưng mà người đàn ông kia rất nhanh đã lấy lại được bình tĩnh, sau đó suy nghĩ lại thì mới bừng tỉnh. Chắc chắn là Mạc Du Hải cố ý, Mạc Du Hải sợ anh ta nhìn thấy Mạc Du Hải cháo bài, vì thế mới không cháo quân bài nhỏ như vậy mà lại dùng phương pháp tâm lý nói bóng nói gió để hù dọa anh ta. Không sao, chỉ là 3 tỷ rưỡi thôi mà cũng chỉ là 1 phần 5 của ván bài này thôi. Vẫn còn sớm lắm, cậu không thể cứ mãi đỏ như thế này được đâu, lục hằng bước tới, ông ta mỉm cười nói. Hạ Nhược Vũ thấy Lục Hằng không có chút gì gọi là căng thẳng thì không kiềm chế được mà thấp giọng nói với Mạc Du Hải, Lục Hằng đã thua nhiều như vậy rồi nhưng ông ta lại không hề lo lắng một chút nào cả liệu có vấn đề gì không. Mạc Du Hải thản nhiên nở một nụ cười, anh đã sớm nhìn thấu rồi ông ta đang kéo dài thời gian đấy. Với tính cách của Lục Hằng từ trước tới nay ông ta làm việc đều vô cùng quyết đoán, những chuyện chưa chắc chắn thì tuyệt đối ông ta sẽ không làm đâu. Ông ta không nắm chắc phần thắng mà vẫn dám tiếp tục thì chứng tỏ là ông ta vẫn còn đường lui, Hạ Nhược Vũ suy nghĩ một lát sau đó nói, anh nói xem, đường lui đó sẽ là gì chứ? Mạc Du Hải lắc đầu, anh không biết cái này cần phải hỏi Lục Hằng thôi, Hạ Nhược Vũ đưa mắt nhìn sang Mạc Du Hải, đừng có cho là em không biết. trong anh nhàn nhã như thế này chắc chắn cũng đã có đối sách rồi đúng không? Mạc Du Hải cười cười, đúng là em rất hiểu anh. Nếu như em đã biết rồi vậy thì tại sao lại còn hỏi anh chứ? Cứ ở bên cạnh xem là được rồi, đáng ghét. Hạ Nhược Phú giận dỗi nói. Sau khi ở bên cạnh Mạc Du Hải, những lần xảy ra cãi vã tình cảm của bọn họ không những không bị ảnh hưởng mà ngược lại lại rất vui vẻ. Lúc hai người thì thầm nói chuyện thì Lục Hằng và người đàn ông kia cũng đang khe khẽ nói chuyện gì dầm với nhau. Cậu tính thế nào đây, xưng là thần bài số một Nam Á mà tại sao ngay cả Mạc Du Hải cũng không thể đánh thắng được. Trên gương mặt Lục Hằng vẫn nở một nụ cười lãnh đạm ông ta thấp giọng của trách người đàn ông kia. Người đàn ông kia lấy khăn giấy lau mồ hôi đổ ra trên chán, nói, lão đại, Mạc Du Hải không phải là người bình thường, cậu ta che giấu rất tốt, ngay cả tôi cũng không đoán được suy nghĩ của cậu ta, vì thế không có cách nào ra tay cả, lục hằng hơi sững người, cậu nói cái gì? lẽ nào Mạc Du Hải cũng là một cao thủ đánh bài sao? Cậu có thể nhìn ra cách đánh của cậu ta không? Trong cuộc đối thoại của hai người, ai có thể nhìn ra cách đánh của đối phương thì người đó có thể chiếm được thế chủ động. Mặc dù Lục Hằng không biết các thủ thuật thế nhưng những điều này thì ông ta cũng có biết được một chút. Người đàn ông kia hơi nhíu mày, hình như mặc dù hải còn lợi hại hơn so với tôi, cậu ta có thể nhìn ra được cách đánh của tôi, thế nên vừa rồi lúc tôi xáo bài, đang định gian lận thì cậu A kịp thời lên tiếng, sau đó lúc tôi cháo bài thì hình như cậu ta đã nhìn thấu rồi. Lục Hãng vô cùng kinh ngạc, sao có thể như thế được? Nhà họ Mạc Sao có thể để cho Mạc Du Hà tiếp xúc với những thứ này được chuyện này nghe không hề hợp lý chút nào, người đàn ông kia cảnh giác nhìn Mạc Du Hải, nói, lão đại, bây giờ tôi rất nghi ngờ không biết có phải cậu ta đang giả heo ăn thịt hố không. Vì thế tôi nhất định phải thận trọng mới được, không dám làm nhiều động tác. Lục hãng dơ tay lên nhìn đồng hồ khóe miệng ông ta đột nhiên để lộ ra một nụ cười, lạnh lẽo, không cần lo lắng về những vấn đề này nữa, chỉ còn nửa tiếng nữa thôi là tư lệnh sai vạn Hưng tới rồi. Cho dù cậu để thua Mạc Du Hải 175 thì cũng chẳng sao, dù sao thì cậu ta cũng đừng hòng muốn sống mà rời khỏi nơi này cuối cùng người đàn ông kia cũng có thể thở vào nhẹ nhõm, tôi biết rồi, lão đại. Lúc này, Mạc Du Hải nhìn sang bên này sau đó thản nhiên nói, thời gian nghỉ giữa giận đã kết thúc rồi, có phải bây giờ có thể tiếp tục được rồi đúng không? Thời gian của tôi rất quý giá, đừng có lãng phí thời gian nữa, những lời nói này khi lọt vào tay người đàn ông kia thì ý nghĩa đã khác hoàn toàn rồi. Trách chăn Mạc Du Hải đã trách chẳng thăng được anh ta nên mới thúc dục như vậy. Điều này càng khiến anh ra cảnh giác hơn với Mạc Du Hải. Thực ra đây chính là chiến thuật tâm lý của Nam Du Hải. Anh không cần bắt được người đàn ông kia gian lận, chỉ cần vào lúc thích hợp dùng những lời lế khơi dạy ám thị tâm lý của anh ta thì sẽ hiệu quả hơn rất nhiều. Người đàn ông kia đã rơi vào suy tính của anh roi. Mấy ván bài tiếp theo tâm lý người đàn ông kia rất hôn loạn, liên tiếp thua Mạc Du Hải. Ván bài này lục hãng đã đổ vào 175 tỷ thì tính ra đã có khoảng gần 35 tỷ về tay Mạc Du Hải rồi. Lục hãng vẫn không chút lo lắng, từng giây từng phút đang trôi qua, không lâu nữa xài vạn hưng sẽ dân heo lực lượng vũ trang của ông ta tới, tới lúc đó thì Mạc Du Hải sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào nữa. Đột nhiên bên ngoài truyền tới một loạt âm thanh của động cơ. Rất nhiều xe Việt dã dừng lại bên ngoài sòng bài. Một đội lính phòng bị mặc quần áo võ trang, súng vác vai, đạn lên nòng, cảnh giác tiến vào bên trong. Lục Hằng, ông tới đây lâu như vậy rồi mà cũng không thèm chào hỏi tôi một tiếng. Thật sự là xa lạ quá rồi đấy, một giọng nói lớn vang lên, sau đó một người đàn ông trung niên mắt đeo kính nâu trên người mặc bộ quân phục màu xanh lá cây từ ngoài cửa bước vào. Người đàn ông trung niên đó kiên định bước tới sau đó nhiệt tình ôm Lục Hằng một cái. Trong lòng Lục Hằng xem như đã có thể nhẹ nhõm được rồi bởi vì cuối cùng sai vạn hưng đã tới. Vào khoảnh khắc Hạ Nhược Phú nhìn thấy Sai Vạn Hưng, trong đầu cô cảm thấy có chút quen quen thế nhưng lại không thể nhớ ra mình đã từng thấy ông ta ở đâu. Nhìn thấy đám lính phòng bị cùng với dáng vẻ thân mật giữa Sai Vạn Hưng và Lục Hằng thì cô tự cho rằng Sai Vạn Hưng cũng không phải người tốt. Trên thực tế cảm giác đó của cô không hề sai. Sai Vạn Hưng là quân Việt đang chiếm cứ ở khu vực Nam Á, cũng là trùm đại gia ở đây. Về phần của cải của ông ta từ đâu mà có thì không ai biết cả cũng chẳng có ai muốn biết bí mật đó của ông ta. Lục Hằng mỉm cười, trong nụ cười của ông ta còn mang vẻ cung kính, tư lệnh xài vạn hưng, cuối cùng anh cũng đại giá quang lâm rồi, tôi đã đợi anh nửa ngày trời rồi đấy, xài vạn hưng bật cười ha ha, cậu Lục Hằng, ngày nào tôi cũng bận bê nhiều việc, ngoài việc luyện binh ra thì còn phải để ý tới chuyện làm ăn nữa, vì thế nên mới tới muộn. Hôm nay ở đây tôi phải xin lỗi cậu rồi, mong cậu có thể thứ lỗi cho tôi, Lục Hằng vội vàng cười cười nói, tư lệnh nói cái gì thế. Anh đến đây là đã cho tôi mặt mũi lắm rồi, tôi phải cảm ơn anh mới đúng. Sai Vạn Hưng xua xua tay, chúng ta quen biết nhau lâu như vậy rồi, không cần phải khách sáo vậy đâu. Cậu gọi tôi tới đây có việc gì không? Ánh mắt của Lục Hằng di chuyển về phía Mạc Du Hải, giọng nói đột nhiên trở nên lạnh như băng tư lệnh, cậu ta là kẻ địch của tôi, hôm nay tới sòng bài chơi bài với tôi. Sai Vạn Hưng đưa mắt quan sát Mạc Du Hải, trong đáy mắt hiện lên ý cười, tôi nhớ trước kia cũng đã từng làm chuyện như thế này rồi, xem ra vị này hẳn là rất có giá trị nhỉ. Lục Hằng cười nói, tài sản của cậu ta ít nhất cũng phải vài trăm tỷ. Nếu như có thể lấy về tay thì tôi rất vui lòng chia bốn, sáu với tư lệnh giống như trước đây vậy. Chỉ cần anh hạ lệnh một tiếng, cậu ta sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này xài vạn hưng trầm ngâm một lát, sau đó đột nhiên lắc lắc đầu, nói, Lục Hằng, làm như thế này là không đúng đâu. Không phải hai người đã bắt đầu đánh cược rồi sao? Nếu như lúc tôi nhúng tay vào vậy thì chẳng phải là rất không có đạo đức à? Lục Hằng và người đàn ông kia đều xứng người. Lời nói của Sài Vạn Hưng rất khéo thế nhưng ai cũng có thể nghe ra ông ta đã từ chối lời đề nghị của Lục Hằng rồi. Tư lệnh anh không cân nhắc thêm một chút sao. Đây là một món hời không nhỏ đâu. Lục Hằng có chút vội vàng nói, không kìm nổi lòng mà bước về phía Sài Vạn Hưng. Vệ sĩ bên cạnh Sài Vạn Hưng lập tức sơ súng lên nhắm vào Lục Hằng, lớn tiếng quát lớn, dừng lại. Lục Hằng vội vàng dừng bước ánh mắt ông ta tha thiết nhìn về phía Sài Vạn Hưng, muốn lấy lợi ích để dẫn dụ Sài Vạn Hưng ra tay với Mạc du Hải. Sai Vạn Hưng bật cười ha ha, buông súng xuống, đừng dọa Lục Hằng chứ. Yên tâm, ông ấy sẽ không làm gì tôi đâu, lúc nãy vệ sĩ mới bỏ súng xuống thế nhưng vẫn giữ trạng thái đề phòng với Lục Hằng. Sai Vạn Hưng cười nói, Lục Hằng không phải là vì bây giờ tôi đã trở thành người tốt rồi đâu. Nếu như là người khác, tôi sẽ không hề do dự mà nuốt trưởng tài sản của người ta sau đó ném vào rừng cho chó ăn. Nhưng mà mặc dù hải tôi không thể ra tay với người này được. Bởi vì ba cậu ấy có ơn với tôi, cả đời này tôi cũng không trả hết được. Vì thế hôm nay ở đây, ai có ý định đánh cậu ấy thì tôi sẽ lấy mạng của người đó. Lời vừa mới rứt, Sai Vạn Hưng liền rút một khẩu súng lục ra, sau đó đặt mạnh lên bàn. long lục Hằng trùng xuống, vốn dĩ ông ta nghĩ rằng có thể nhẹ nhàng xử lý Mạc Du Hải thế nhưng không ngờ Sai Vạn Hưng lại đứng về phía cậu ta. Mạc Du Hải mỉm cười, ông Hưng, lâu lắm rồi không gặp ông vẫn khỏe chứ. Sai Vạn Hưng ngậm lên miệng một điếu xì gà, ánh mắt trở nên hiền hậu hơn rất nhiều, nhớ lần trước khi gặp cậu, cậu vẫn chỉ là một thằng nhóc choai choai. Bây giờ đã trưởng thành im rồi. Đã mười mấy năm rồi, tôi đã thừa kế chuyện công việc kinh doanh của gia tộc nên không có thời gian tới Nam Á, không ngờ ông Hưng vẫn còn nhớ tôi, ở trước mặt Sai Vạn Hưng, mặc dù hải nói rất tự nhiên. Tại vùng đất này, trên thực tế Sai Vạn Hưng chính là vua một cõi, không ai dám dùng thái độ này để nói chuyện với ông ta cả. Có thể thấy được địa vị của Mạc Du Hải cũng khá đặc biệt. Lúc này Hạ Nhược Vũ mới nhớ ra vì sao cô lại thấy Sài Vạn Hưng quen như vậy rồi. Lúc trước khi ở nhà Mạc Du Hải, trong một cuốn album ảnh có một tấm ảnh Mạc Du Hải chụp chung với Sài Vạn Hưng. Sài Vạn Hưng cười cười, nói, Lục Hãng vẫn chưa biết mối quan hệ của chúng ta, vì thế tôi cần phải giải thích cho ông ấy nghe. Năm đó ở Nam Á tôi đã đi đến bước đường cùng, là ba của Mạc Du Hải cũng chính là lão đại của tôi đã tận tâm hết lòng giúp đỡ nên tôi mới có thể có được như ngày hôm nay. Vì thế tôi vô cùng cảm ích thân huệ đó của nhà họ Mạc, hôm nay cậu Lục Hăng nể mặt tôi, đừng làm khó Mạc Du Hải nữa. Thế nào, Lục hãng ngoài mặt thì cười thế nhưng trong lòng lại không được như vậy. Ông ta nói, nếu tư lệnh đã có lời vậy thì đương nhiên tôi sẽ nể mặt anh rồi. Tôi cáo từ trước vậy, chờ chút đã, không phải cậu Vân đang còn ván bài với Mạc Du Hải sao? Chưa đánh xong mà đã đi rồi, chẳng phải như vậy là rất không có phép tách sao? Giọng nói của Sai Vạn Hưng đột nhiên trở nên lạnh băng. Lục hãng giật mình thon thót, Sai Vạn Hưng đã không giúp ông ta thì thôi, đây rõ ràng là đang giúp Mạc Du Hải mà. Cậu yên tâm, tôi sẽ không nhúng ai vào ván bài của hai người đâu. Nhưng mà nếu có người dám gian lận, ôi mà phát hiện được thì đừng trách tôi phế đi hai bàn tay của người đó. Sai Vạn Hưng bình thản nói, ánh mắt luôn đặt trên người của người đàn ông kia. Người đàn ông kia đã đổ mồ hôi ướt đầm áo, nhiều năm lăn lộn ở Nam Á như vậy, sao anh ta lại có thể không biết Sai Vạn Hưng là người như thế nào chứ? Lời cảnh cáo của ông ta thật sự rất hiệu quả. Lục Hãng nở một nụ cười cứng ngắc, "Tôi và tổng giám đốc Hải đánh bài công bằng mặt sao? Có chuyện gian lận ở đây được chứ?" Sai vạn Hưng gật gật đầu, vậy thì tốt hai người có thể tiếp tục được rồi, lục hãng ông vẫn còn hơn 350 tỷ tôi nghĩ ông cũng không bỏ ra nhiều hơn nữa đâu. Vì thế tôi với ông đánh một ván cuối cùng đi, lúc nãy tôi biết ông muốn kéo dài thời gian, bây giờ thì không cần nữa đâu nhỉ. Mặc dù hải bình thản nói, lục hãng nắm tay thành đấm, ông ta lạnh lùng nói, được cậu muốn đánh như thế nào? Rất! Đơn giản, mỗi người rút một lá bài Tây, xem lá, bài của ai có số to hơn, mặc dù hải thản nhiên nói. Lục Hằng cao chặt mày, rõ ràng là đang suy nghĩ. Cuối cùng ông ta cũng hạ quyết tâm, ưm tôi đánh với cậu ván cuối cùng này, Mạc Du Hải tiện tay rút ra một lá bài, Lục Hằng cũng rút một lá. So với sự điềm tĩnh của Mạc Du Hải thì tay của ông ta rõ ràng có chút run run. Lục Hằng quá căng thẳng, Lục Khánh Huyền đang ở trong tay Hàn công danh, đây vốn là cơ hội duy nhất của ông ta, xem ra cơ hội cuối cùng này cũng không còn nữa rồi, chỉ có thể liều lĩnh mà thôi. Ông ta run dày lật lá bài lên, cương mặt của Lục Hằng sám như cho tàn. Lá bài trong tay ông ta là lá bài 1 điểm cũng chính là lá bài nhỏ nhất. Cho dù lá bài trong tay Mạc Du Hải chỉ là lá bài 2 điểm thôi thì cũng có thể thắng ông ta rồi. Lục Hằng, vận may của ông đúng là không được tốt cho lắm, Mạc Du Hải nói xong liền đặt lá bài Tây lên bàn, là 9 điểm. Mạc Du Hải, cậu thắng rồi, công ty của tôi bây giờ là của cậu rồi, Lục Hằng bỏ lại một câu sau đó định bỏ ra khỏi sòng bài. Đợi chút đã cậu nói công ty bây giờ là của Du Hải rồi, nói miệng thì sao có bằng chứng chứ, vẫn nên ký hợp đồng đi. Cậu thấy thế nào hả? Sai vạn hương ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng, mấy vệ binh lập tức đưa súng lên nhắm vào Lục Hằng. Lục Hằng biết không thể bị bậm được để bảo toàn tính mạng nên ông ta chỉ có thể gật đầu, nói tôi nghe theo tư lệnh, mặc Du Hải thản nhiên nói, chỉ là một công ty, không thể chấm dứt ân oán giữa chúng ta được. Cơ miệng của Lục Hằng hơi giật giật một chút, ánh mắt đột nhiên trở nên vô cùng lạnh lẽo tư lệnh, anh đừng có ép người quá đáng. Sai vạn hưng cười lạnh, ông ta nói, tôi ép người quá đáng. thuộc hạ của tôi nghi ngờ những người anh em huynh đệ là do ai giết. Mặc dù bọn họ làm trái lệnh của tôi, tự ý làm sang làm bậy, làm ra rất nhiều chuyện xấu xa, bẩn thiểu thế nhưng người của tôi thì tự có ra pháp riêng để xử lý. Cậu dựa vào cái gì mà giết bọn họ? Trong lòng Lục Hằng vô cùng căng thẳng, thế nhưng ông ta vẫn cố gắng chấn tĩnh nói, tư lệnh, anh hiểu nhầm rồi bọn họ không phải do tôi giết. Là mặc Du Hải làm sai vạn hưng lại cười lạnh, Du Hải có thể làm ra những chuyện như thế sao? Cậu ấy sẽ chỉ bắt họ lại chứ tuyệt đối sẽ không giết chết họ hơn nữa việc kinh doanh ở đây của họ không phải bây giờ cậu đã tiếp quản rồi sao đừng có xem tôi như tên ngốc nữa lục hằng không còn lời nào để nói nữa đúng là những động tác của ông ta đã quá rõ ràng rồi muốn giấu những người bình thường còn đang khó nữa huống chỉ là nói tới xài vạn hưng tư lệnh anh nghe tôi giải thích tôi không biết bọn họ là thuộc hạ của anh mà nếu không tôi tuyệt đối sẽ không ra tay với bọn họ Những lời nói này là những lời thật lòng, nếu như Lục Hằng biết hai anh em kia là thuộc hạ của Sai Vạn Hưng thì ông ta tuyệt đối không có suy nghĩ dám đụng tới bọn họ. Sai Vạn Hưng lạnh lùng cười, tôi biết cậu vẫn còn chưa dám to gan tới mức đó. Nhưng mà nói đi nói lại thì việc cậu muốn giết Xu Hải càng khiến tôi không thể chịu được so với việc cậu giết hai anh em bọn họ. Thôi bỏ đi, nói nhiều cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa rồi. Người đâu, bắt tên này ném vào rừng đi, mấy vệ binh tiến lên phía trước chuẩn bị kéo Lục Hằng ra ngoài. Lục Hằng đột nhiên rút một khẩu súng lục từ bên hông ra, vẻ mặt vô cùng dữ tận nói, đừng qua đây. Tư lệnh anh đối xử với tôi như vậy thì đừng có mà trách tôi không khách khí. Tôi có chết cũng phải kéo anh chịu tội thay. Sai vạn hưng đã trải qua vô số trường hợp như thế này. Thế nên ông ta rất điềm tĩnh cười lạnh nói, cháu cùng rứt giật à. Tôi không tin cậu thật sự dám nổ súng. Lục Hằng cắn răng nói, vốn dĩ là tôi không dám, nhưng mà anh muốn giết tôi thì tôi cũng không thể ngồi im chờ chết được. Mặc dù hải tiến lên phía trước, anh bình thản nói, đợi chút đã tôi có chuyện muốn hỏi ông. Ông đã tiếp nhận được nhiều việc làm ăn như vậy thì có lẽ sẽ không chủ động tới làm phiền tôi. Thế nhưng tại sao ông lại vội vã muốn đặt cược ván bài này chứ? Lục Hằng cười lạnh, tôi không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi của cậu. Yên tâm đi, hôm nay cho dù tôi có chết ở đây thì cũng sẽ không bỏ qua cho cậu đâu, Mặc dù hải. Mặc dù hải mỉm cười, nếu như ông thành thật trả lời câu hỏi của tôi, tôi sẽ bỏ qua cho ông. Ông Hưng, tôi có thể làm chủ không? Sai vạn Hưng khoát khoát tay, đương nhiên là có thể rồi. Ở Nam Á, cậu chính là một nửa chủ nhân, không có ai dám không nghe lời cậu cả. Mạc Du Hải gật gật đầu, nói với Lục Hằng, bây giờ ông có thể nói được rồi, tôi và ông Hưng đều là những người nói lời giữ lời. Lục Hằng có chút do dự, ông ta vẫn còn đang ngờ vực liệu có phải Mạc Du Hải lừa ông ta hay không. Ngộ nhỡ Mạc Du Hải nuốt lời vậy thì ông ta sẽ chết một cách rất khó coi. Mạc Du Hải cười cười, ông không cần nghi ngờ nhân phẩm của tôi. Ít nhất so với ông, tôi còn tốt hơn nhiều, tôi nghĩ trong lòng ông cũng biết mà, Lục Hằng do dự một lát cuối cùng ông ta cũng buông khẩu súng trong tay xuống, thở dài một tiếng sau đó nói, thực ra tôi cũng không muốn để xảy ra xung đột với cậu sớm như thế này. Nhưng mà Hàn công danh đã ra tay rồi, cậu ta bắt Lục Khánh Huyền để uy hiếp tôi, muốn tôi phải ra tay với cậu, Hạ Nhược Phú tiếp lời, nói, Lục Khánh Huyền chỉ là một giám đốc của công ty các ông, không tới nỗi ông phải đề cao tầm quan trọng của cô ta vậy chứ. Cô không cần nghi ngờ lời nói của tôi, bởi vì những lời đó là tôi nói thật. Lục Khánh Huyền là con gái ruột của tôi, Lục Hằng đấu tranh tư tưởng rất lâu cuối cùng mới nói ra bí mật này. Vẻ mặt của Mạc Du Hải không hề thay đổi, anh đã tới nghĩ tới chuyện giữa Lục Hằng và Lục Khánh Huyền có mối quan hệ nào đó không muốn để cho người khác biết. Ngược lại, Hạ Nhược Phú lại vô cùng kinh ngạc, ông nói ông chính là ba ruột của Lục Khánh Huyền sao? Lục Hằng gật gật đầu, phốn dĩ tôi che giấu chuyện này là bởi vì tôi có rất nhiều kẻ thù, tôi không muốn bọn họ lợi dụng Khánh Huyền để đối phó tôi. Nhưng mà người tôi tin tưởng nhất đã bán đứng tôi, vì thế mới bị Hàn công danh lợi dụng. Hạ Nhược Vũ lúc này mới bừng tỉnh, chẳng trách Lục Khánh Huyền lại âm hiếm như vậy, hóa ra là do gen di truyền. Lục Hãng lạnh lùng nói, những chuyện các người muốn biết tôi cũng đã nói rồi, có định buông tha cho tôi không đây, mặc dù Hải cười cười, nói ông có thể đi được rồi, từ trước tới nay tôi chưa từng nuốt lời bao giờ. Lục Hãng như người trong lúc tuyệt vọng nhất lại nhìn thấy tia sáng. Mắt ông ta sáng rỡ. sau đó vội vàng rời khỏi sòng bạc, người đàn ông kia cũng cun cút đi theo phía sau. Sau khi bọn họ rời khỏi, Hạ Nhược Phú nghỉ ngờ hỏi, anh vất vả điều tra lâu như vậy, tại sao lại để ông ta đi, mặc dù hải thản nhiên nói, bỏ đi, bây giờ Lục Hàng đã mất tất cả rồi, có để ông ta đi hay không thì cũng đều giống nhau cả. Nếu như dồn ông ta vào đường cùng ngược lại sẽ càng nguy hiểm hơn. Dù sao em cũng còn đang ở đây nữa, trong lòng Hạ Nhược Vũ rất cảm động hóa ra là Mạc Du Hải lo lắng cho sự an toàn của cô cho nên mới để lục hãng đi. Nghĩ cũng đúng, loại người như lục hãng đúng là chuyện gì cũng đều có thể làm ra được. Sai vạn Hưng bật cười, Du Hải, khi nào thì mời tôi uống rượu mừng đây. Có cô bạn gái xinh đẹp như thế này mà không nói với tôi một tiếng, Hạ Nhược Phú đỏ mặt mặc dù cô và Mạc Du Hải đang rất đầm thắm thế nhưng vẫn chưa nghĩ tới chuyện kết hôn. Mạc Du Hải cười cười, đợi tới lúc chúng tôi kết hôn nhất định sẽ mời ông Hưng, sai vạn Hưng vô võ bả vai của Mạc Du Hải, nói, may mà cậu thông báo trước cho tôi biết chứ nếu không tôi cũng không biết đó là cậu. Lục Hãng còn muốn kêu tôi xuất binh đối phó với cậu ở sân bay nữa đấy, ông Hưng, Lục Hằng chạy trốn rồi, xưởng chế tạo vũ khí và việc làm ăn buôn bán thuốc phiện của ông ta giao cho ông xử lý vậy. Tôi không mong những thứ độc hại này tồn tại. Nhưng mà tôi cũng biết đây là kế sinh nhai của rất nhiều người, vì thế xử lý như thế nào tôi van phải hỏi, Mạc Du Hải thản nhiên nói. Sai vạn hưng bật cười, sao nào Du Hải cậu nghĩ tôi là loại người gì thế? Mặc dù tôi là quân Việt nhưng mà chưa từng là ra những chuyện táng tận lương tâm. Tôi sẽ phá hủy nhà máy sản xuất thuốc Việt nhưng mà xưởng sản xuất vũ khí vẫn có ích cho tôi. Cậu biết đấy, phải giữ gìn địa bàn lớn như thế này thì trong tay không thể không có đồ trang bị được Mạc Du Hải gật gật đầu, vậy được rồi. Ông Hưng, nếu như không còn việc gì khác vậy thì chúng tôi về trước đây, vẫn còn có việc cần chúng tôi phải giải quyết. Sai Vạn Hưng cũng không giữ họ lại, ông ta nói ừm tôi cho người đưa cậu ra sân bay, lúc đi tảo mộ nhớ thay tôi thắp cho ba cậu nén nhang nhé. Dưới sự hộ tống của thuộc hạ của Sai Vạn Hưng, Mạc Du Hải và Hạ Nhược Vũ đã tới sân bay. Du Hải, vội vàng quay về như thế sao? Có phải là vì Lục Khánh Huyền không? Hạ Nhược Vũ có chút ghen tuông hỏi mặc dù hải cười cười, mặc dù lục khánh huyền không phải là người phụ nữ tốt thế nhưng vẫn chưa đến nông nỗi hết thuốc nữa. anh không thể nhìn hàn công danh kiêu căng ngạo mạn được anh ta là một người rất khó đối phó, phải bóp chết anh ta từ trong trứng nước mới được. hạ nhược vũ nhíu mày nhìn hàn công danh không giống kẻ xấu cho lắm, sao anh ta lại có thể trở nên như thế này chứ? mạc du hải thản nhiên nói, bởi vì anh ta biết làm thế nào mới có thể tranh giành em từ anh. Lục Hằng đi ra từ sòng bạc, chỉ dẫn theo người đàn ông kia, ông ta lái xe đi về phía sâu trong rừng rậm trong ánh mắt tràn ngập sát khí. Người đàn ông kia như bị hôn bay phách lạc, anh ta nói, lão đại, không ngờ sai vạn hưng và mặc du hải lại ở cùng chiến tuyến. Lần này chúng ta lỗ to rồi, chỉ sợ khó mà truyền mình được. Lục Hằng nở một nụ cười u ám, cậu không cần lo lắng, từ trước tới nay tôi chưa từng hoàn toàn tin tưởng người nào cả. Mặc dù bị thân tín bán đứng khiến tôi rất khó chịu, nhưng mà tôi cũng sẽ không dễ dàng nhận thua đâu. Tôi còn có một chỗ ở bí mật trong rừng, ở đó cất giấu rất nhiều vàng và quý báo mấy năm nay tôi thích góp được. Đây coi như là hoàn vốn, ánh mắt của người đàn ông kia sáng quắc lên, lão đại ông có bao nhiêu vàng. Lục Hằng suy nghĩ một lát giơ một ngón tay lên ít nhất cũng phải 100 cân, số vàng này đủ để tôi gây dựng lại từ đầu, người đàn ông tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc, lão đại, không phải lúc trước công ty của ông gặp phải khó khăn sao tại sao không trực tiếp dùng tới số vàng này. Nếu như lúc đó mà dùng thì cũng sẽ không xảy ra những chuyện sau đó rồi, sắc mặt của Lục Hằng hơi trầm xuống, sao nào cậu đang dạy tôi cách làm việc đấy à. Người đàn ông kia vội vàng nói, đương nhiên là không phải rồi. Lão đại không đụng tới số vàng này chắc chắn là ông có điều. Phải chăn trở, tôi chỉ có chút nghi ngờ xíu thôi. Lục Hằng lạnh lùng nói, thực ra rất đơn giản, đó chính là vào bất kỳ lúc nào tôi cũng đều phải giữ lại một đường lui, không thể để tới lúc đi tới bước đường cùng lại không còn một chút hy vọng nào cả. Vì thế tôi mới giữ kín bí mật này. Người đàn ông kia gật gật đầu, chẳng trách cho dù lão đạo có chịu đả kích lớn như thế nào thì cuối cùng vẫn có thể làm lại từ đầu. Vẫn là lão đại biết nhìn xa trông rộng, Lục Hằng cười lạnh, được rồi, cậu không cần phải nịnh bợ tôi. Vào lúc này cậu vẫn không bỏ tôi mà đi thì cũng chứng minh được lòng chân thành mà cậu dành cho tôi rồi. Vì thế tôi nói bí mật này cho cậu biết cũng chẳng có vấn đề gì cả từ bây giờ trở đi cậu chính là thuộc hạ trung thành nhất của tôi. Nếu như tôi có thể gây dựng lại được như xưa vậy thì sau này cậu sẽ nhận được rất nhiều lợi lộc. Người đàn ông kia lộ ra vẻ mặt vui mừng, lão đại yên tâm. Tôi nhất định sẽ không phụ lòng ông đâu. Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Chiếc xe đã tiến sâu vào trong rừng, đi tới một nơi cực kỳ tĩnh lặng. Lục Hằng dừng xe ông ta đi trước dẫn đường, người đàn ông kia đi theo sau ông ta. Hai người cùng đi tới một căn nhà nhỏ ở sâu phía trong. Nơi này ngoài tôi ra thì không có ai biết cả. Ngay cả những người công nhân xây nên căn nhà này cũng đều đã không còn tồn tại nữa rồi. Lục Hằng mở cửa ông ta đắc ý nói. Người đàn ông kia hơi nhíu mày, anh ta hiểu những lời mà Lục Hằng vừa nói. Những người ông nhân đó đều đã bị ông ta diệt khẩu rồi. Lão đại, nơi này thật sự vô cùng kín đáo, đúng là một nơi cất giấu những đồ vật quan trọng, người đàn ông kia nhìn chung quanh căn phòng, dường như đã lâu lắm rồi chưa có ai tới đây, tất cả đều hiện lên vẻ cũ kỹ, chỉ là một căn phòng trống, không hề phát hiện ra dấu hiệu nào của vàng cả. Lão đại, vàng dấu ở đâu sao tôi lại không thấy vậy? Không phải bị người ta trộm đi rồi chứ? Lục Hằng cười lạnh một tiếng, sao có thể thế được? Ở đây ít người tới, cậu cũng thấy đấy, từ trước tới nay chưa từng có ai tới đây cả, sao có thể bị mất vàng được? Chỉ là tôi giấu vàng ở chỗ bí mật thôi. Đi theo tôi ông ta đi trước dẫn đường, đến một góc của căn nhà sau đó lật một miếng sàn nhà lên, bên dưới liền hiện ra một cái hầm tối om. Đây mới là nơi mà tôi giấu vàng, tất cả vàng đều đang ở dưới hầm. Ngoại từ tôi ra thì không ai biết căn nhà này còn có một cái hầm cả, Lục Hằng có chút đắc ý nói. Người đàn ông kia cúi đầu xuống nhìn thì quả nhiên nhìn thấy ở dưới hầm lấp lánh ánh vàng. Đồng tử của anh ta hơi co lại một chút, nói, lão đại tất cả vàng đều đang ở đây sao, 100 cân, chúng ta mang đi bằng cách nào đây? Lục Hằng cười cười, tôi đã sớm nghĩ xong rồi, thực ra rất đơn giản, tôi có quan hệ với bên sân bay, chỉ cần ra công qua số vàng này một chút, chế tác thành hình dạng chiếc ghế máy bay là có thể thần không biết quỷ không hay mang về nước rồi. Mặc dù Hàn công danh đã bắt Khánh Huyền, nhưng mà nếu tôi dùng một nửa số vàng này trao đổi với cậu ta thì tôi nghĩ chắc chắn cậu ta sẽ không từ chối đâu. Người đàn ông kia gật gật đầu, 50 cân vàng, mấy tỷ tiền chuộc hàn công danh cũng không thể chống lại cám dỗ như thế này đâu. Anh ta muốn đối phó với Mạc Du Hải thì cũng phải cần tiền vốn, vấn đề phức tạp của ông đã được giải quyết rồi. Lục Hằng khoát khoát tay, cũng đừng lạc quan như vậy. Tôi nghĩ cho dù Mạc Du Hải có chịu bỏ qua cho tôi thì xài vạn hưng cũng sẽ không bỏ qua cho tôi đâu. Đây là địa bàn của ông ta, ôi nghĩ ông ta sẽ cho người đi truy sát chúng ta nhanh thôi, tình cảnh vân vô cùng nguy hiểm. Người đàn ông kia nhíu mạch, vậy chúng ta nên làm như thế nào đây? Lục hãng mở hai cái bọc dưới đất ra, bên trong là hai khẩu súng lục mới tỉnh. Sau đó ông ta lại lấy hai băng đạn từ trong túi áo ra, lên đạn xong liền đưa một khẩu súng cho người đàn ông kia, nói, không còn cách nào khác nữa chúng ta chỉ giết thôi, người đàn ông kia nhận lấy khẩu súng, được lão đại. Tôi sẽ đồng sinh cộng tử với ông, lời còn chưa dứt khẩu súng trên tay đã nhắm thẳng vào đầu lục hăng. Người đàn ông kia cười lạnh một tiếng, nói, lão đại có phải ông rất bất ngờ đúng không? Cậu cũng muốn phản bội tôi sao? Lục hãng nhíu mày, ông ta lạnh giọng hỏi người đàn ông kia. Người đàn ông kia biếu môi, lão đại à, cái gọi là người chết vì tiền, chim chết vì miếng ăn. Ông bây giờ đang là đối tượng mà nhiều thế lực đuổi theo truy sát, chăng khác gì chó mất chủ không có nơi nương thân, tôi đi theo ông thì sao mà có tiên đồ được chứ? Đương nhiên tôi cũng đã nghĩ xong đường lui cho mình rồi, vốn dĩ tôi văn còn đang lo lắng xem làm thế nào mới có thể vận chuyển được số vàng này đi. Cảm ơn lão đại đã giúp tôi nghĩ xong hết rồi, lục hãng cười lạnh, không có quan hệ của tôi, cậu có thế thuận lợi chuyển vàng đi sao? Người đàn ông kia bật cười, trên đời này không ai có tiền mà lại không sống được cả. Chỉ cần tôi bỏ ra ít tiền để khai thông thì sẽ luôn luôn có cách. Lão đại, số vàng này coi như đây là di sản ông để lại cho tôi đi, tôi nhất định sẽ an táng tử tế cho ông. Giống như ông đã nói đấy, ở đây sẽ không có ai tới vì thế để bọn họ cứ đi truy sát một người đã chết đi, sẽ không có ai nghĩ tới việc này là do tôi làm, lục hãng bất đắc sĩ lách lách đầu tôi cho rằng cậu thật sự sẽ trung thành với tôi, hóa ra cậu cũng phản bội tôi. Cũng may tôi vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng cậu, khẩu súng mà tôi đưa cho cậu bên trong lép băng đạn rông, người đàn ông kia vô cùng kinh ngạc, anh ta vô thức bóp cò. Một tiếng súng vang lên, lục hãng van bình yên vô sự. Từ lúc cậu bước vào nhà đã bắt đầu đảo mắt xem xét chung quanh là tôi đã biết cậu ham muốn có được số vàng này rồi vì thế tôi mới cố ý dùng khẩu súng này để tham dò cậu quả nhiên cậu đã khiến tôi thất vọng Lục Hằng nói xong liền dơ tay lên chĩa khẩu súng vào người đàn ông kia sắc mặt của người đàn ông kia xám như cho tàn lão đại xin ông ta cho tôi một mạng cánhh mắt của lục Hằng đột nhiên trở nên vô cùng lạnh lẽo thật ngại quá đối với những người phản bội tôi tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ nếu trách thì trách bản thân cậu quá tham lam ấy Nếu như đi theo thôi thì nhất định sẽ không có kết cục như thế này. Ngón tay ông ta bóp vào cỏ súng, phiên đạn bay xuyên qua đầu của người đàn ông kia. Cả người anh ta hơi lay động một chút sau đó ngã xuống vũng máu. Lục Hằng hừ một tiếng, đúng lúc đang chuẩn bị bắt tay vào chuyển vàng đi thì tiếng chuông điện thoại đột một vang lên. Ông ta lấy ra xem thì thấy Hàn Công Danh gọi điện tới. Hàn Công Danh cậu muốn thế nào? Lục Hằng nhận điện thoại sau đó lạnh lùng hỏi. Hàn công danh mỉm cười, hình như chủ tịch Hằng có vẻ bực bội nhỉ. Nhưng mà không sao, chuyện thường tình mà. Con gái ông bị tôi bắt cóc đương nhiên là ông ngứa mắt với tôi rồi, lục Hằng hừ lạnh một tiếng tôi còn chưa già đến nỗi hồ đồ đâu, không cần cậu phải nhắc nhở tôi. Cậu nói đi, rốt cuộc cậu muốn như thế nào? Tôi không phải là đối thủ của Mạc Du Hải, hành động thất bại rồi. Đối với cậu tôi không còn bất kỳ giá trị lợi dụng nào nữa, vì thế có phải cậy có thể buông tha cho Khánh Huyền được rồi không? Hàn công danh bật cười ha hạ, anh ta nói, chủ tịch Hằng, ông ngây thơ quá đấy. Sao tôi có thể buông tha cho Lục Khánh Huyền được chứ? Cô ấy là con gái của ông, sau khi ông chết cô ấy sẽ có quyền thừa kế, chỉ cần cô ấy đủ hợp pháp để tiếp nhận công ty của ông. Không cần tôi phải giải thích nhiều chắc ông cũng đã rõ mục đích của tôi rồi nhỉ, Lục Hằng nhíu mày, tôi hiểu đại khái rồi, cậu muốn công ty của tôi có đúng không? Đương nhiên, để đấu với Mạc Du Hải thì quả thực tôi yếu hơn. N một chút, muốn nhanh chóng đạt đến mức độ như anh ta thì chỉ có thể đứng lên vai của Chủ tịch Hằng thôi. Vì thế Chủ tịch Hằng nhất định sẽ sẵn lòng giúp đỡ tôi, có đúng không? Hàn công danh thản nhiên nói. Lục Hằng cười lạnh, sở dĩ cậu giúp tôi đối phó Mạc Du Hải, e rằng cũng không phải hoàn toàn muốn dựa vào tôi, tiếp cận tôi cũng là một trong những mục đích của cậu có đúng không? Hàn công danh cười nói, Chủ tịch Hằng thật thông minh, tôi không hợp tác với ông, không tiếp cận ông thì sẽ không thể tìm được bí mật của ông. Nhưng mà bây giờ tôi đã biết rồi, vì thế nên mời Chủ tịch Hằng giúp đỡ. Đương nhiên ông cũng có thể sẽ không cần quan tâm tới việc sống chết của Lục Khánh huyền. dù sao ông thất lạc cô ấy nhiều năm như vậy, chắc cũng không có chút tình cảm nào đâu, anh ta đang cố ý kích động Lục Hằng. Hàn công danh cũng rất giỏi đánh vào tâm lý người khác. Lục Hằng trầm lặng một hồi, Hàn công danh, mục đích của cậu chính là vì thiên đúng không? Được tôi cho cậu, chỉ cần cậu đừng làm khó Khánh huyền, tôi có thể chuyển nhượng công ty cho cậu. Hàn công danh lại bật cười, chủ tịch Hằng, ông đang sỉ nhục IQ của tôi có đúng không? Ông cho rằng tôi không biết hôm nay ông đã thua Mạc Du Hải một ván bài, tất cả công ty đều bị ông đưa cho Mạc Du Hải rồi, vì thế trong tình hình này ông chỉ còn một con đường duy nhất có thể đi trong lòng lục Hằng như sụp đổ, không ngờ Hàn công danh lại có thể có thông tin nhanh như vậy, đã biết được chuyện xảy ra tại Nam Á rồi. Nhưng mà khi nghĩ tới những cấm vệ quân ở bên cạnh Hàn Công Danh nhiều năm như vậy, khu vực Nam Á cũng có những mối quan hệ của anh ta nữa thì liền cảm thấy chẳng có gì là lạ nữa. Ông ta suy nghĩ một lát sau đó thử hỏi một câu thăm dò, vậy cậu muốn thế nào? Rất đơn giản, tôi muốn ông cùng Mạc Du Hải cùng đi tới chỗ chết. Thế nào, yêu cầu này không quá đáng đâu nhỉ? Giọng nói của Hàn Công Danh đột nhiên trở nên lạnh băng, tràn ngập sát khí. Đồng tử của Lục Hằng Hơi có lại một chút, cậu biết tôi rất khó có thể làm được mà. Mặc dù hải mà dễ đối phó như thế thì cậu ta đã chết bao nhiêu lần rồi, Hàn công danh ngắt lời ông ta, tôi không muốn biết những thứ đó, tôi chỉ muốn biết một chuyện là ông có làm theo lời tôi bảo hay không. Đương nhiên ông có thể không làm, tôi đảm bảo ngay cả xác của con gái ông ông cũng không tìm được. Tôi là người như thế nào thì trong lòng ông đã biết rất rõ rồi, nói được có thể làm được Lục Hằng cảm thấy bây giờ ông ta chỉ có thể đâm lao đành phải theo lao, nhưng mà ông ta cũng không nhắc tới chuyện số vàng này với Hàn công danh. Bởi vì ông ta biết cho dù Hàn công danh có được số vàng này thì anh ta cũng sẽ không thay đổi ý định. Ông ta không ngu ngốc đến nỗi để số vàng này dâng lên tay anh ta. Nếu như không có sự bố trí tinh vi thì tôi không thể tiếp cận Mạc Du Hải được. Hôm nay tôi có thể chạy trốn là đã may mắn lắm rồi, Hàn công danh suy nghĩ một lát sau đó nói, được dù sao công ty của ông cũng đã chẳng còn nữa rồi. Đối phó với ông cũng chẳng xứng với lợi ích của tôi. Như thế này đi tôi cho ông một cơ hội, đợi tôi sắp xếp xong ông sẽ về nước đối phó với Mạc Du Hải sau. Lục Hằng lạnh lùng nói, tôi cũng có một điều kiện đối xử tốt với Khánh Huyền một chút, nếu không tôi liều mạng cũng sẽ không tha cho cậu đâu. Hàn công danh bật cười ha hả, chủ tịch Hằng đúng thật là, vẫn nghĩ mình là nhân vật có thể hô mưa gọi gió sao. Bây giờ ông vừa không có tiền, vừa không có người tiếp tục đi theo ông. Ông dựa vào cái gì mà uy hiếp tôi? Nếu không phải thấy ông có thủ hẳn với Mạc Du Hải, tôi có lòng tốt kêu ông giết anh ta báo thủ chứ nếu không thì tôi đã cho người truy sát ông lâu rồi, Lục Hằng cười lạnh, vậy tôi nên cảm ơn cậu mới đúng. Hàn công danh, sai lầm lớn nhất của tôi đờ, đó chính là đã nhìn lầm cậu, cậu che giấu giỏi lắm, tôi phải bái phục điểm này của cậu, Hàn công danh cười nói, được rồi, đừng nói những lời ca tụng nữa. Đợi điện thoại của tôi, đừng có mà dở trò với tôi đấy. Dường như chủ tịch hãng máu lạnh cũng không máu lạnh như trong lời đồn, Vân rất quan tâm tới con gái của mình cơ mặt sau khi cút điện thoại, sách mặt của lục hãng đột nhiên trở nên lạnh lẽo, hàn công danh, bây giờ cứ kiêu ngạo đi, không lâu nữa đâu, tôi xem cậu còn có thể kiêu ngạo như thế nào. Ông ta cầm điện thoại lên sau đó nhấn gọi cho một số, là tôi. Tôi là lục hãng đây, bây giờ tôi cần cậu giúp một việc, lão đại, chúng ta đã không liên lạc mười mấy năm rồi, tôi còn cho rằng anh đã quên tôi rồi chứ. Có phải gặp phải rắc rối gì rồi không? Đầu dây bên kia truyền tới một giọng nói trầm thấp của một người đàn ông. Sắc mặt của lục hãng có chút ảm đạm tôi gặp sắc rối lớn đây. Công ty đã không còn nữa rồi, thuộc hạ của tôi thì từng người từng người đều phản bội tôi. Bây giờ người mà tôi đáng để tin tưởng nhất chỉ còn mỗi cậu thôi, trong giọng nói của người đàn ông kia không có chút cảm xúc nào, cái mạng này của tôi là do anh cho tôi tuyệt đối sẽ không làm ra những chuyện có lỗi với lão đại đâu. Lục hãng ửm một tiếng, bây giờ cậu lập tức tới căn nhà gỗ, ngoài ra chuẩn bị cho tôi một khẩu súng, một tài xế và đầy đủ đồ ăn cùng nước uống. Được lão đại, cho tôi hai tiếng đồng hồ tôi qua đó tìm anh, người đàn ông đáp lại một tiếng sau đó cút điện thoại. Ở trong căn nhà gõ hai tiếng đồng hồ tiếng động cơ xe ô tô đột nhiên truyền tới. Lục hãng cảnh giác nhìn qua cửa sổ, vẻ mặt căng thẳng đột nhiên được thả lỏng ra. Lão đại, từ trước tới nay tôi rất đúng giờ, người đàn ông đi vào căn nhà gỗ, bình thản nói. Lục Hăng quan sát người đàn ông vừa mới bước vào, ông ta hài lòng gật đầu, đã nhiều năm như vậy không gặp quả nhiên cậu không hề thay đổi chút nào cả. Rất tốt tôi có thể yên tâm được rồi, người đàn ông vừa mới bước vào kia rõ ràng là giống Lục Hãng như đúc. Trong giọng nói của người đàn ông đó vẫn không có một chút cảm xúc nào, giống như một cỗ máy vậy, lão đại, mười mấy năm nay tôi vẫn luôn chờ ngày nay. Tôi biết ý nghĩa của sự tồn tại của tôi, chính là chết vì anh. Tôi đã đợi rất lâu rồi, lục hằng lộ ra chút cảm xúc ông ta vỗ vỗ vai người đàn ông, người mấy năm trước lúc tôi bị nhà họ Mạc truy sát, anh trai cậu đã chết thay tôi, trong lòng tôi rất cảm động. Vốn dĩ cũng không muốn đưa cậu vào chỗ chết thế nhưng tôi không còn cách nào khác nữa rồi, người đàn ông kia thản nhiên nói, năm đó là anh đã cho chúng tôi cơm ăn nên chúng tôi mới không bị chết đói ở trong rừng. Từ ngày đó trở đi, mạng sống của chúng tôi đã không còn là của chúng tôi nữa rồi. Lão đại, anh muốn tôi chết như thế nào, cứ dặn dò là được rồi, tôi đã chuẩn bị tâm lý xong im rồi, Lục Hằng suy nghĩ một lát sau đó nói, không cần vội, giọng nói của cậu và giọng nói của tôi khác nhau quá trước hết cứ luyện tập đã rồi nói tiếp. Lục Hằng nói sao, Hàn công danh vừa để điện thoại xuống, Lục Khánh Huyền đã bước lại gần, vẻ mặt lạnh lùng hỏi anh ta. Hàn Công Danh khẽ nhún vai, vừa nãy cô cũng nghe rồi đó, ông ta không trả lời tôi, hình như ông ta đang có tính toán gì đó khác, tôi lại không quen ai ở Nam Á cả cho nên cũng không tìm hiểu được thêm tin tức gì. Lục Khánh Huyền cười gằn, nếu ông ta thực sự quan tâm đến tôi thì đã cố gắng tới đây cứu tôi rồi, thất vọng thật đấy. Hàn Công Danh cười ha ha, Khánh Huyền tôi đã thử nghiệm giúp cô rồi, Lục Hằng không hề có tình cảm gì với cô cả cho nên cô từ bỏ ý định đó đi. Trong ánh mắt của Lục Khánh Huyền tràn đầy căm phẫn, tôi có trông mong gì nữa đâu, từ lúc tôi chưa ra đời, ông ta đã từ bỏ hai mẹ con Tôi rồi, từ giờ tôi sẽ chỉ xem ông ta như là người xa lạ mà thôi. Hàn công danh bình thản đáp, may là tôi bắt cóc cô, nếu không Lục Hằng có thể sẽ nghi ngờ chúng ta, chiều này của cô cao tay lắm, Lục Khánh Huyền khoanh tay lạnh lùng nói, đương nhiên rồi, một mặt tôi bị anh bắt cóc dù sao Lục Hằng cũng sẽ kiêng kỵ ít nhiều, mặt khác chuyện này cũng sẽ qua mắt được mọi người, ai cũng biết là anh bắt cóc tôi, chúng ta thì như nước với lửa. Hàn công danh cười nói, nhưng đâu ai biết thực ra quan hệ giữa chúng ta là quan hệ hợp tác, chỉ đang diễn một vở kịch cho mọi người nhìn mà thôi, đôi đồng từ của Lục Khánh Huyền như co lại. Hạ Nhược Vũ rất dễ mềm lòng, mặc dù Lục Hằng đã mất cả công ty, nhưng biết đâu được cô ta sẽ động lòng chắc ẩn mà trả công ty lại cho tôi. Hàn công danh mỉm cười nói, không sai, đúng là Nhược Vũ rất hiên lành, nhưng sao cô biết cô ấy sẽ trả công ty lại cho cô, dù sao nó cũng trị giá đến mấy trăm tỷ mà. Lục Khánh Nguyên cười gắn, đương nhiên rồi, anh ngẫm lại mà xem, tôi đã mất đi ba, chỉ còn lại một mình lẻ loi hưu quạnh ad. Ống trên đời không có lấy một chỗ dựa nào, Hạ Nhược Phú sẽ mềm lòng thôi." Hàn Công Danh buồn cười nói, "Khánh Huyền, sao cô lại mất ba rồi hả? Không phải Lục Hằng vẫn còn sống đó sao?" Vừa dứt lời, ánh mắt Hàn Công Danh bỗng lóe lên, ý cô là muốn giết Lục Hằng thật hả? Lục Khánh Huyền gật đầu, "Sao nào, đừng nói với tôi là anh không dám giết người đấy, Lục Hằng mà không chết thì kế hoạch của chúng ta rất khó để tiếp tục cho nên chỉ có thể giết ông ta mà thôi." Hàn công danh kinh ngạc nhìn Lục Khánh Huyền. tôi vẫn nghĩ cô là một người phụ nữ làm nên sự nghiệp, không ngờ cô lại còn tàn nhẫn hơn cả tôi, ngay cả ba ruột của mình cũng không tha. Lục Khánh Huyền hừ lạnh một tiếng, nhớ cho kỹ tôi chưa từng có ba, trước kia không có, bây giờ cũng không có, sau này càng không có, ông ta nợ tôi thì nhất định phải trả lại gấp bội. Hàn công danh bỗng cong môi cười, được tôi nghe theo cô, vây thì chúng ta cứ tiễn Lục Hằng biến mất khỏi thế giới này đi. Lục Hân Nhiên nhìn về phía Hàn Công Danh, hỏi lại có phải anh lừa tôi, mua sát thủ muốn giết Mạc Du Hải. Hàn Công Danh lạnh lùng đáp kẻ địch lớn nhất của tôi là Mạc Du Hải, đối phó với người này không phải là chuyện đương nhiên sao, Khánh Huyền cô có ý kiến gì à? Lục Khánh Huyền khẽ cười tôi thì chẳng có ý kiến gì, tôi tin sát thủ của anh chẳng gây ra được bất cứ uy hiếp gì với Mạc Du Hải cả, nhưng mà sát thủ tôi thuê đối phó với Hạ Nhược Vũ thì đơn giản hơn nhiều. Hàn Công Danh biến sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm Lục Khánh Huyền, "Tôi cảnh cáo cô, đừng đụng tới Hạ Nhược Vũ." Lục Khánh Huyền nhìn về phía Hàn Công Danh không hề sợ hãi một chút nào. Là anh vi phạm hiệp định giữa hai chúng ta trước, anh đã đồng ý với tôi rồi, sẽ không làm gì quá khích đối phó với Mạc Du Hải. Hàn công danh bỗng tỉnh táo lại, anh ta nhún vai đáp được là tôi sai, xin lỗi cô, sau này tôi sẽ không làm như vậy nữa. Lục Khánh Huyền cũng không hề tỏ vẻ hài lòng, trái lại cô trở nên vô cùng cảnh giác, tôi muốn hỏi anh, vì sao anh lại xin lỗi tôi, nếu bình thường thì anh luôn tỏ ra hơn người, chắc chắn sẽ không nói với tôi như vậy. Hàn công danh thờ ơ đáp. Tôi biết ngay là cô sẽ hỏi vậy, có cần phải cẩn thận đến vậy không? Chúng ta hợp tác với nhau lâu như vậy rồi, lẽ nào cô không tin tưởng tôi một chút nào sao? Lục Khánh huyền khẽ cười, xin lỗi nhé, từ nhỏ tôi đã thôn sùng một điều, không nên tin tưởng bất kỳ ai. Hàn công danh gật đầu, nói thật tôi cũng không cho rằng mình mạnh mẽ hơn người, bởi vì bây giờ tôi cũng giống cô thôi, chẳng còn gì cả, hơn nữa chúng ta đã hợp tác với nhau lâu vậy rồi, cô chưa từng làm tôi thất vọng, tôi cũng không muốn mất đi một người cộng tác như cô, có lúc mọi chuyện đều rất đơn giản, không hề phức tạp như cô nghĩ đâu. Lục Khánh Huyền không nhịn được hỏi, anh nói thật à? Hàn công danh khẽ cười tôi thừa nhận tôi là người độc ác thật, nhưng mà với con gái thì tôi khá dịu dàng, cho nên nhất định cô phải tin tôi, được rồi, đừng nghĩ bậy bạ nữa, bây giờ chúng A đang đứng cùng chiến tuyến, cho nên không nên nghi ngờ nhau làm gì, tôi nghĩ rồi, cô muốn thứ cô muốn, tôi cần thứ của tôi, không cần phải ảnh hưởng đến nhau. Lục Khánh Nguyên nửa tin nửa ngờ, nhưng cô ta cũng không xoe án suýt về chuyện này quá lâu, cô khế nói, vậy cũng tốt trước cứ như vậy đã chúng ta cứ làm theo kế hoạch của tôi đi. Hàn công danh mỉm cười hỏi lại, khả năng của cô thì không phải nói, nhưng mà muốn làm cho mặc du hải mặc mưu chỉ e là không dê, hơn nữa anh ta cũng không quan tâm đến cô tôi cảm thấy kế hoạch này rất khó thành công. Cánh mặt Lục Khánh Huyền lóe lên vẻ tàn nhân, cô ta lạnh lùng nói tiếp, nếu không phải đã đồng ý với anh tôi có cả trăm cách để hạ nhược phụ biến mất khỏi thế giới này. Hàn công danh thở dài một hơi, tôi hiểu rõ tâm trạng của cô tôi cũng hận Mạc Du Hải thấu xương, nhưng không phải chúng ta từng có hiệp định sao, cho nên tôi mới không làm gì anh A cả. Lục Khánh Huyền cũng thở dài, đáp lại. Chúng ta đều là kẻ si tình, chuyện duy nhất mình có thể làm là tranh thủ, sau đó thì chờ đợi. Hàn công danh thoải mái nói, giờ tôi sẽ gọi điện cho Mạc Du Hải, chắc anh ta đã về nước rồi đấy. Đôi mắt của Lục Khánh Huyền sáng lên, điểm đột phá nhất chính là Hạ Nhược Vũ, mặc dù bọn tôi căm ghét nhau, nhưng tôi tin rằng cô ta sẽ đồng cảm với tôi. Hàn công danh gật đầu, bấm số điện thoại của Mạc Xu Hải. Lúc này đây, Mạc Xu Hải và Hạ Nhược Vũ vừa mới xuống máy bay, họ còn chưa rời khỏi sân bay nên nhận điện thoại, hỏi, xin hỏi ai vậy? Sao nào, ngay cả giọng của tôi cũng không nhận ra hả, Mạc Xu Hải? Hàn công danh cười lạnh nói. Mạc Xu Hải biến sắc Hàn công danh. Không ngờ hả, vậy mà tôi còn chưa rời khỏi thành phố này chứ gì, nghe nói anh mới vừa giành được công y của lục hãng, cho nên tôi mới cố tình gọi điện tới chúc mừng anh. Hàn công danh cười nói. Mặc dù hải tỉnh bơ đáp lại, chắc không phải là mục đích này nhỉ, rốt cuộc là tại sao? Tôi ghen tị chứ gì, tôi cũng muốn tài sản của Lục Hằng nên đã bắt cóc con gái của ông ta, vốn định chiếm lấy tài sản của ông. Kết quả là bây giờ ông A nghèo rơi nghèo rớt như vậy, có tìm ông ta cũng vô dụng, nhưng mà nghe nói quan hệ giữa anh và Lục Khánh huyền cũng được cho nên tôi mới định hỏi xem mạng của cô ta có đáng một công ty đó không. Giọng điệu của Hàn công danh bỗng trở nên lạnh buốt Hàn Công Danh cười lạnh, nói tiếp Mạc Du Hải, tôi không thể làm chuyện vô ích được nếu tài sản của Lục Hằng đã vào tay anh rồi, có phải anh nên chịu trách nhiệm với Lục Khánh Huyền không? Đương nhiên, tôi sẽ không miễn cưỡng anh làm gì, nếu anh không muốn thì xem như tôi chưa nói gì. Mạc Du Hải không đáp, Hạ Nhược Phú nhận lấy điện thoại trong tay anh, Hàn Công Danh. Nghe thấy giọng nói của Hạ Nhược Phú, đôi mắt của Hàn Công Danh như thắt lại, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, Nhược Phú. Sao anh lại thành ra như vậy, anh thế này tôi thấy xa lạ lẫm, giống như thế tôi không quen anh vậy, rốt cuộc anh đang muốn làm gì tại sao phải làm những chuyện này. Hạ nhược vũ chất vấn, hỏi anh ta. Cảnh mắt hàn công danh lóe lên vẻ yêu thương, anh ta trầm thấp đáp nhược vũ, anh làm như vậy cũng là vì em thôi, mặc dù em không hiểu cách làm của anh, nhưng anh tin là em sẽ sớm hiểu được. Đừng có nói là vì tôi nữa, tôi chưa từng muốn anh bắt cóc người khác, anh vẫn còn cơ hội quay đầu, tôi không mong có một ngày anh bị tống vào tù, dù sao chúng ta cũng là bạn hạ nhược Vũ nghiêm túc nói. Nhất thời Hàn công danh cũng hẹn lời, anh ta cảm giác nơi mềm mại nhất trong lòng mình bị hạ nhược Vũ lay động, trong lòng cô vẫn coi mình là bạn với Hàn công danh mà nói chuyện này còn quan trọng hơn bất cứ điều gì. Lục Khánh Huyền đứng bên nghe họ nói chuyện cô ta cũng nhận ra sự thay đổi cảm xúc của Hàn công danh ánh mắt càng trở nên độc ác hơn, đều là phụ nữ cô ta thực sự không hiểu nổi, Rốt cuộc hạ nhược vũ có ma lực gì mà mấy tên đàn ông này đều bị thần hồn điên đảo vậy. Đưa mắt ra hiệu cho Hàn công danh, rõ ràng lúc này không phải là thời điểm để nghĩ chuyện tình cảm cá nhân, trong lòng cô ta càng căm ghét hạ nhược vũ hơn bất cứ khi nào khác. Hàn công danh cũng bình tĩnh lại, anh ta thở dài nói, nhược vũ từ khi anh bắt đầu thì đã không quay lại được nữa, anh mong em có thể hiểu được cho anh, anh thực sự rất yêu em. Anh yêu tôi thì cũng không thể tổn thương người khác được, không phải sao? Hạ nhược vũ cảm thấy hàn công danh cũng không phải là không còn thuốc chữa cho nên cô từ tốn đáp. Hàn công danh vẫn còn do dự trong lòng anh ta, hạ nhược vũ có vị trí rất quan trọng, mặc dù anh ta biết mũi tên đã bắn đi thì không quay lại được nhưng tâm trạng lại bất định không biết có nên tiếp tục kế hoạch này hay không. Đợi một lúc mà Hàn Công Danh vẫn không trả lời, Hạ Nhược Vũ nhíu mày, Hàn Công Danh, nếu nguyên nhân bắt nguồn của mọi việc là vì tôi, vậy tôi đến nói chuyện cùng anh nhé, anh quyết định thời gian địa điểm đi. Mặc Tu Hải thoáng sửng sốt, anh muốn ngăn cản thì đã không kịp rồi, anh rất lo cho Hạ Nhược Vũ, bởi vì Hàn Công Danh điên mất rồi, không biết anh ta sẽ làm ra chuyện gì nữa. Mà Lục Khánh Huyền ở bên cạnh Hàn Công Danh thì tỏ vẻ vui mừng, chỉ cần Hạ Nhược Vũ dám đến, cô ta sẽ có cách đối phó, không có Mặc dù Hải bảo vệ thì cô ta không sợ Hạ Nhược Vũ là bao. Trong lòng Hàn Công Danh hơi dao động, được Nhược Phú, anh sẽ nói chuyện với em, em vừa về nước thì nghỉ ngơi đi đã, xế chiều anh sẽ gọi điện thoại cho em. Để điện thoại xuống, mặc dù Hải hơi mất hứng, chuyện này đâu có liên quan gì tới em, sao em lại phải lo lắng chứ? Hạ Nhược Phú nghiêm túc đáp, nói ra thì nguyên nhân bắt nguồn mọi chuyện đều là từ em cả, nếu không phải vì em, Hàn Công Danh cũng sẽ không trở nên như thế hơn nữa chuyện này cũng nên kết thúc thôi. Mặc dù hải nhíu mày, rõ ràng là Hàn Công Danh đã mất bình tĩnh rồi, em lại muốn đi bàn bạc với anh ta, nhỡ đâu gặp phải nguy hiểm gì thì sao? Chắc chắn anh ta sẽ không để anh đi cùng. Hạ Nhược Vũ khẽ cười này, em cũng có năng lực đó, đừng có xem thường em, hôm nay em sẽ chứng minh cho anh xem. Mặc dù hải bất đắc dĩ vô cùng, Hạ Nhược Vũ đã nói vậy rồi, tất nhiên là Hàn Công Danh sẽ không bỏ qua cơ hội đó, cho nên anh chỉ có thể để Hạ Nhược Vũ đi đàm phán với Hàn Công Danh mà thôi. Em đi cứu Lục Khánh huyền đó, dù sao cô ta cũng được xem là tình địch của em, anh có suy nghĩ gì nào? Hạ Nhược Vũ nửa đùa nửa thật. Mặc dù Hải cười khổ, Nhược Vũ, em không hề có tình địch, em không hiểu tình cảm của anh dành cho em sao? Hạ Nhược Vũ cười hì hì, đùa với anh thôi, lo lắng thể làm gì? Anh có muốn về nhà nghỉ ngơi một chút không? Mặc dù hải lắc đầu, không được anh còn phải đi bệnh viện, nghe nói tường vi đã được cứu sống rồi, mặc dù lục hằng tổn thất lớn nhưng trực giác cho anh biết, ông ta vẫn chưa sụp đổ hoàn toàn, tường vi là tâm phúc của ông ta, lại nằm giữ rất nhiều chứng cứ, nếu có thể khiến cô ta mở miệng thì mình có thể tìm hiểu rõ ngọn ngành. Hạ nhược vũ nổi giận mới xuống máy bay anh đã đi thăm người phụ nữ khác hả. Mặc dù hải bất đắc sĩ đáp anh đi chuyện công mà em đừng có giận Lúc này đây, tinh giang cũng vừa đến sân bay, anh ta bước vội đến chỗ Mạc Du Hải thấp giọng nói, Tổng Giám Đốc Hải tôi vừa nhận được tin ở bệnh viện Tổng Giám Đốc Minh Viễn đã qua cơn nguy kịch, không biết cô Nhược Vũ đã biết chuyện này chưa? Thấy hai người thì thầm gì đó, Hạ Nhược Vũ không nhịn được hỏi, hai người đang nói gì đấy hả thần bí quá vậy còn định dối tôi à? Mạc Du Hải khẽ nở nụ cười, Nhược Vũ, xem ra em cũng phải đến bệnh viện rồi, bà em không sao rồi. Hạ Nhược Vũ đờ đẫn, bà em làm sao? Mặc dù Hải giải thích mấy này trước tổng giám đốc minh viên bị một tên vô lại tập kích bị thương, sau khi cấp cứu thì đã không sao rồi. Xảy ra chuyện lớn như vậy mà anh lại không nói với em. Hạ nhược phú không nghĩ ngợi gì nhiều mà lao nhanh ra khỏi sân bay. Mặc dù Hải vội vàng đuổi theo tinh giang cũng nhanh nhẹn lái xe đến, ba người họ nhanh chóng đến bệnh viện. Sau khi vào phòng bệnh, hạ minh viên đang nằm yên tĩnh trên giường bệnh trong sắc mặt không đến nỗi nào, chỉ là hơi tiểu thủy. Ba, Hạ Nhược Vũ đỏ mắt nhưng cô vẫn kìm nén không nhào tới, sợ ảnh hưởng đến vết thương của Hạ Minh Viễn. Hạ Minh Viễn cười cười, không sao, rồi, Nhược Vũ, đừng lo lắng cho ba. Mặc dù Hải khẽ nở nụ cười, thật ra khi sắp xếp vệ sĩ trong bệnh viện, anh cũng có ý giám sát Hạ Minh Viễn, may mà sự thật chứng minh phán đoán của anh không hề sai, nếu không anh cũng không biết phải đối mặt với Hạ Nhược Vũ như thế nào. Hạ Nhược Phú ngồi xuống bên giường, nói chuyện cùng Hạ Minh Viễn, Mạc Du Hải đưa mắt nhìn Tinh Giang, hai người lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh. Trong hành lang phòng bệnh, Mạc Du Hải khẽ hỏi, đã điều tra được Hàn Công Danh trốn ở đâu chưa? Tinh Giang lắc đầu, xin lỗi Tổng Giám Đốc, Hàn Công Danh cứ như đột nhiên biến mất vậy, tôi không điều tra được anh ta trốn ở chỗ nào. Mạc Du Hải phất tay, không phải là lỗi của cậu. Nếu như tôi là hàn công danh, nhất định tôi sẽ không để ai tìm được mình, xế chiều nay anh ta muốn nói chuyện với nhược Phú, tôi lo cô ấy sẽ gặp nguy hiểm. Tinh Giang hiểu ý tôi biết phải làm sao rồi, Tổng Giám Đốc. Mặc dù hài gật đầu, đúng rồi, cậu đừng để anh ta phát hiện ra tôi nghĩ anh ta đang âm thầm theo dõi chúng ta đấy, mọi chuyện phải tiến hành bí mật giờ đưa tôi đi gặp Tường Vi, có lẽ cô ta sẽ giúp được chúng ta nhiều. Tinh Giang tỏ vẻ hơi do dự, anh ta thấp giọng nói Tổng Giám Đốc hình như Tường Vi chẳng có tác dụng gì với chúng ta cả. Mặc dù hải nhíu mày là sao? Tinh Giang giải thích mặc dù đã cứu được nhưng vì não bị thiếu dưỡng khí trong thời gian quá dài, sau khi tỉnh lại cô ta đã mất trí nhớ rồi. Mặc dù hải thoảng sừng sốt anh hỏi lại cậu xác định không phải là thủ đoạn của cô ta chứ cố ý làm ra vẻ mất trí. Tinh Giang khẳng định chắc chắn không phải đầu tôi đã để bác sĩ làm kiểm tra cẩn thận trong đầu cô ta có một khoảng tối màu cho nên có thể nó khiến cô ta mất trí nhớ thật. Mặc dù hải trầm ngâm nói tiếp tạm thời vậy đã, lần này nếu Lục Hằng muốn quay trở lại cũng cần rất nhiều thời gian, cho nên trước mắt chưa cần đến cô ta, bây giờ quan trọng nhất là vấn đề an toàn của Nhược Phú. Tinh Giang gật đầu, vâng, Tổng Giám Đốc cứ yên tâm, tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa. Mặc dù hải khẽ gật đầu, cậu làm việc thì tôi rất yên tâm, giao cho cậu đấy. Trong phòng bệnh, Hạ Nhược Phú tỏ vẻ tức giận, Lục Hằng đáng giận thật chắc chắn là ông ta ra tay với ba đó, con sẽ báo thủ cho ba. Hạ Minh Viễn thở dài, Nhược Vũ, ba không muốn con tham dự vào chuyên này đâu, vậy thì quá nguy hiểm với con. Hạ Nhược Vũ nở nụ cười, ba à tuổi ba đã cao, sao lại còn ngây thơ như thế chứ, cho dù con không tham gia vào thì Lục Hằng cũng sẽ không bỏ qua cho con mà. Hạ Minh Viễn lại thở dài, đúng vậy con ở cùng mạc Du Hải, nhất định ông ta sẽ nhắm vào con thôi. Hạ Nhược Vũ bĩu môi, ba à, ba không đồng ý cho con ở bên Du Hải hả? Hạ Minh Viễn mỉm cười đáp lại, Nhược Vũ, sao con lại nhạy cảm thế này, ba nói không cho hai đứa ở bên nhau khi nào. Ba chỉ hơi lo lắng cho con thôi. Hạ Nhược Vũ kéo tay Hạ Minh Viễn, ba ơi, con đã lớn rồi, con có khả năng gánh vác, đừng xem con như con nít nữa. Con đó, lúc nào con cũng là con gái của ba, sao mà không lo lắng cho được từ chuyện lần này mà nghĩ lại, Lục Hằng là chó cùng đường thì sẽ quay lại cắn, ba vẫn nghi ngờ vì sao ông ta lại ra tay với ba, bây giờ ba mới hiểu, ông ta muốn giá họa cho ba, Hạ Minh Viễn khẽ nói ông là người khá thông minh nên cũng đoán được âm mưu của Lục Hằng. Ba à, mấy ngày nay ba nằm viện, Lục Hằng đã mất tất cả rồi, cho nên sau này ba không cần lo lắng ông ta uy hiếp nữa, Hạ Nhược Phú đắc ý nói. Hạ Minh Viễn hơi sừng sốt, mặc dù Hải có bản lĩnh vậy sao, chỉ mấy ngày mà đã lật đổ được Lục Hằng rồi sao? Hạ Nhược Vũ kể lại hành trình đi Nam Á lần này cho Hạ Minh Viễn nghe cô cười nói, Lục Hằng không thể nào ngờ được Hàn công danh lại đột nhiên ra tay, giờ ông ta không còn gì nữa cả. Vẻ mặt Hạ Minh Viễn thoáng nghiêm nghỉ, Nhược Vũ con nghĩ đơn giản quá, Lục Hằng không còn gì cả mới là đáng sợ nhất. Hạ Nhược Vũ nghi ngờ nhìn ông rồi hỏi tại sao? Nếu Lục Hằng còn giữ được công ty, ông ta sẽ phải cân nhắc đến nhiều chuyện, nhưng bây giờ ông ta mất hết rồi thì sẽ không cố kỵ gì nữa, được ăn cả ngã về không thôi, ai mà biết ông ta sẽ dùng thủ đoạn gì. Hạ Minh Viên lo lắng nói. Hạ Nhược Vũ suy nghĩ một chút rồi nói, ba à, ông ta cũng không phải mất hết, Lục Khánh huyền là con gái của ông ta, chẳng lẽ ông ta mặc kệ con gái à? Hạ Minh Viện kinh ngạc hỏi, Lục Khánh huyền là con gái của Lục Hằng à, ba cũng không ngờ đấy. Hạ Nhược Phú đứng dậy, được rồi, ba à, ba nghỉ ngơi cho khỏe con cũng sắp phải ra ngoài rồi. Hạ Minh Viễn gật đầu, Nhược Phú dù làm gì cũng phải cẩn thận nhé con biết rồi mà ba. Hạ Nhược Vũ đáp lời, sau khi ra khỏi phòng bệnh cô lấy điện thoại ra gọi lại vào sổ cũ mà Hàn Công Danh gọi tới. Nhược Phú em đang bận sao? Giọng của Hàn Công Danh vẫn dịu dàng như trước bởi vì ở trong lòng anh ta, Hạ Nhược Vũ có một vị trí rất đặc thù. Hạ Nhược Phú đáp lời cũng không bận lắm, sao rồi, anh có thời gian để nói chuyện với tôi không? Được 3 giờ chiều nhé, chúng ta gặp ở quán Ba Giang Ngạn, nghe giọng điệu anh ta như có phần mong đợi, hoặc là vì anh ta thực sự mong muốn được gặp Hạ Nhược Phú. Tôi sẽ đến đúng giờ, Hạ Nhược Phú đáp lời rồi cút máy. Nghe thấy giọng nói đó trong điện thoại, Hàn công danh không nỡ cút điện thoại, Lục Khánh Huyền đứng bên châm chọc nói, này, còn chưa bỏ xuống được à? Hàn công danh định thần lại, không có gì tôi đã hẹn Nhược Phú rồi, sau đó cố định làm gì? Anh có hai lựa chọn, một là dẫn Hạ Nhược Phú rời khỏi đây tìm một nơi không ai tìm được cho dù anh lừa hay ép buộc đều được cả, nhưng mà anh phải để lại công ty của Lục Hằng, lựa chọn thứ hai là có được tài sản, nhưng anh và Hạ Nhược Phú mãi mãi không còn cơ hội nữa, Lục Khánh Huyền khẽ nói. Hàn công danh gần như không suy nghĩ, không cần nói, tôi sẽ dẫn Nhược Phú đi. Dường như Lục Khánh huyền đã biết lựa chọn của Hàn công danh, cô ta mỉm cười nói, vậy thì tốt cơ hội đã có rồi, xem xem anh nắm bắt nó như thế nào. Hàn công danh bỗng nở nụ cười, tôi hiểu ý của cô, không có Hạ Nhược Vũ, cô sẽ không còn kẻ địch mạnh nhất nữa, hơn nữa cô còn có thể giành chính ngôn thuận kế thừa sản nghiệp của Lục Hãng. Lục Khánh huyền cười lạnh, nói anh cũng có được Hạ Nhược Vũ thôi, không phải chúng ta đều có nhu cầu của mình à. Hàn công danh gật đầu, không sai, chúng ta đều có nhu cầu riêng, từ đây về sau, mối hợp tác của chúng ta chấm dứt. Đúng rồi, anh đã suy nghĩ kỹ chưa, rốt cuộc phải rời đi thế nào, mặc dù hải sẽ âm thầm phải người bảo vệ hạ nhược vũ đấy, Lục Khánh Huyền hỏi lại. Hàn công danh khẽ cười, tôi vẫn còn các mối giao thiệp ở thành phố này mà, muốn rời khỏi nơi này cũng không khó lắm đâu. Lục Khánh Huyền ừ một tiếng, tốt nhất anh nên đi đường thủy, bởi vì đường thủy là an toàn nhất. Hàn công danh gật đầu, giống như tôi nghĩ, chúc cô trở thành bà chủ nhé. Lục Khánh Huyền không nói nữa mà xoay người rời khỏi. Đi tới chỗ khuất, có một người mặc áo đen bỗng nhiên xuất hiện thấp giọng hỏi, Hàn công danh xác nhận là đi đường Thủy à. Không sai, tôi hỏi lúc anh ta không có chuẩn bị trước, trong lòng anh ta đã tính toán vậy rồi, tôi sẽ cho người đi chặn đánh anh ta, không thể để họ sống sót rời đi được ánh mắt Lục Khánh Huyền trở nên lạnh bút. Cô chủ tôi vẫn không hiểu, nếu Hàn Công Danh muốn rời khỏi cùng Hạ Nhược Phú, tại sao còn phải giết bọn họ, làm vậy Mạc Du Hải sẽ nổi điên đấy." Người mặc áo đen do dự hỏi. Lục Khánh Huyền lạnh lùng nói, tuy tối hận Hạ Nhược Phú nhưng cũng hiểu được đạo lý lớn quá tất suy, sở dĩ tội giết họ là vì tôi phải thừa kế tài sản của Lục Hằng, với tôi mà nói đây là một trở ngại cuộc đời tôi không thể tồn tại trở ngại được." Người nọ tỏ vẻ hiểu ra, "Tôi hiểu rồi thưa cô chủ, lúc trước tôi mới lựa chọn theo cô cũng là vì lý do này." Lộc Khánh huyện cười lạnh, anh đã có một sự lựa chọn chính xác đấy, dốc sức vì tôi thì tốt hơn Hàn Công Danh và Lục Hằng nhiều. Du Hải, Hàn Công Danh mới vừa gọi điện thoại cho em, anh ta muốn em tới quán Ba Giang Ngạn, thời gian không còn sớm nữa, em đi qua bây giờ đây Hạ Nhược Vũ đi ra khỏi phòng bệnh thì tìm gặp Mạc Du Hải, cô nói chuyện Hàn Công Danh hẹn mình đi gặp cho anh nghe. Người nọ suy nghĩ một lúc mới gật đầu, đi đi em phải chú ý an toàn nhé, cẩn thận một chút. Hạ Nhược Vũ nhìn anh với ánh mắt trấn an, anh yên tâm đi, em không sao cả. Mạc dù hải cười nói, anh biết anh yên tâm về em mà nhưng phải chú ý an toàn. Hạ nhược vũ đáp lời rồi rời khỏi bệnh viện một mình lái xe đến quán ba giang ngạn. Lúc này đây, hàn công danh đã đợi ở trong quán ba rồi, hôm nay anh ta cố ý mặc Âu phục phẳng phiêu, ngay cả mái tóc cũng được trải cẩn thận, mỗi lần khi gặp riêng hạ nhược vũ anh ta đều rất chú ý đến ngoại hình. Thấy Hạ Nhược Vũ đi vào, ánh mắt Hàn Công Danh lóe lên vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, anh ta bước nhanh nhưng không hề mất phần yêu nhã, mỉm cười ra đón, Nhược Vũ, em đến rồi à, anh chờ em đã lâu rồi, nhanh ngồi đi anh gọi cho em loại rượu vang em thích rồi. Hạ Nhược Vũ không hề tỏ vẻ gì, cô khẽ nói, cảm ơn, Hàn Công Danh cũng sừng sốt mặc dù giọng điệu của cô rất bình thản, nhưng dường như có cảm giác như đẩy người ta ra xa ngàn dặm, khiến anh ta cảm thấy giữa hai người như có một khoảng cách không thể nào vượt qua. Sau một thoáng sửng sốt Hàn Công Danh im lặng thở dài, lúc Hạ Nhược Vũ ngồi xuống phía đối diện hai người nhìn nhau không nói gì cứ trầm mặc như thế. Một lát sau, Hạ Nhược Vũ mới mở lời, Hàn Công Danh à, trước kia tôi cứ nghĩ là mình hiểu rõ anh, nhưng giờ xem ra anh và tôi thực sự rất xa lạ. Khỏe môi Hàn Công Danh hơi run lên, anh ta thở dài đáp anh cũng sắp không nhận ra bản thân mình lúc này nữa, nhưng mà biết làm sao được anh thực sự rất muốn có nó. Hạ Nhược Vũ hỏi anh muốn cái gì? Cánh mắt Hàn Công Danh sáng quắc nhìn Hạ Nhược Phú, giọng nói kiên định đến lạ thường, trên đời này anh có thể từ bỏ mọi thứ anh chỉ muốn em thôi. Hạ Nhược Phú sừng sốt thoáng qua, cô cảm nhận được sự quyết tuyệt và thành ý của Hàn Công Danh, trong lòng cô cũng thấy hơi cảm động, cô khẽ mỉm cười, cảm ơn anh, nhưng chuyện tình cảm đâu thể miễn cưỡng được tôi không thể đón nhận tình cảm của anh được. Vẻ mặt Hàn công danh như ảm đạm hơn, đây là đáp án mà anh ta đã sớm nghĩ tới rồi, nhưng trong lòng vẫn thấy đau đớn lạ, anh ta không kìm được hỏi, rốt cuộc anh phải làm sao thì mới có thể làm em rung động được. Hạ nhược vũ phất tay, không cần anh phải làm gì cả chúng ta không thể ở bên nhau đầu cho nên anh đừng suy nghĩ đến những chuyện này nữa, vậy đi, nói về chuyện của Lục Khánh Huyền nhé. Hàn công danh thất vọng rõ ràng, nhưng trước mặt hạ nhược vũ, dù thể nào đi nữa anh ta cũng không tức giận được, chỉ có thể lắc đầu thở dài, nhược vũ, em không thể nhúng tay vào chuyện này được, đây là vấn đề giữa anh và Maxu hai. Hạ nhược vũ khẽ cười, thôi mà anh ấy là người yêu của tôi, chuyện của anh ấy không phải là chuyện của tôi sao? Khuôn mặt hàn công danh như căng cứng, anh ta lập tức bình tĩnh lại, nhược vũ, em không biết cách đàm phán nhỉ? anh nghĩ mình hiểu em hơn đây, em không thuyết phục được anh đâu. Hạ nhược vũ khẽ cười, nói, anh đừng xem thường tôi, tôi cũng khó đối phó lắm đấy. Hàn công danh nhún vai, được rồi, nhược vũ à, anh có thể thả lục khánh huyền ra, nhưng em phải đi cùng với anh, em có đồng ý không? Hạ nhược vũ miếu máu, hàn công danh à, anh không hề có thành ý chút nào, anh không thể nói điều kiện nào đó mà tôi có thể chấp nhận à. Hàn công danh bỗng nở một nụ cười khó lường, nhược vũ, em nghĩ anh là người bỏ lỡ cơ hội à, nếu em đã tới rồi thì chắc chắn anh sẽ không thả em đi đâu. Hạ Nhược Phú tỏ vẻ đề phòng, tôi biết anh sẽ không ép buộc tôi làm bất cứ chuyện gì, anh không định làm vậy thật đâu, nếu đúng là thế thì tôi nhìn nhầm anh mất rồi. Hàn công danh cúi đầu, cô không thể nhìn thấy biểu cảm trên mặt anh ta, nhưng cô cảm giác như anh ta đang đấu tranh tư tưởng kịch liệt lắm, rốt cuộc anh ta cũng quyết tâm, ngẩng đầu lên nói, Nhược Phú, xin lỗi em, anh không muốn làm trái ý của em, nhưng anh thực sự không nỡ xa rời em chút nào cho nên anh muốn mang em đi. Hạ Nhược Phú nhíu mày, anh hiểu tối mặt tôi sẽ không đi cùng anh đâu, có giỏi thì anh giết tôi đi. Hàn Công Danh cũng nhíu mày, đúng là Hạ Nhược Phú rất bướng bình ngoan cường, lúc không thể thuyết phục được cô, dù có dùng thủ đoạn nào đi nữa thì cô cũng sẽ không đi vào khuôn phép. Anh không nỡ ra tay với Hạ Nhược Vũ, bởi vì Hàn Công Danh không muốn làm cô bị thương gì, bỗng nhiên Hàn Công Danh hơi biến sắc, anh ta nhìn thấy có hai người xuất hiện trong quán bar, ngồi ở trong góc liếc mắt nhìn về hướng bên này. Đúng là Mạc Du Hải không giữ lời hứa, phái người đến đây giám sát anh. Hàn công danh nhận ra hai người đó chính là tay chân của Mạc Du Hải, anh ta đứng dậy nắm lấy cổ tay cô. Nhược Vũ, nhất định em phải đi theo anh. Anh điên à, buông tôi ra, hạ Nhược Vũ cố gắng dễ dụa nhất quyết không theo. Hàn công danh không nghĩ ngợi được nhiều, giọng điệu của anh ta nghiêm khắc hơn rất nhiều. Nhược Vũ, anh không còn thời gian để lãng phí với em, em phải đi cùng anh, nếu không đừng trách anh không khách sáo. Họ đứng đây lôi kéo thu hút ánh mắt của không ít người, hai cấp dưới mà tinh giang phải tới thấy hai người như vậy cũng đứng dậy vội vàng sông lên. Trong tình thế cấp bách hàn công, danh rút súng lục trong túi ra, để lên đầu hạ nhược vũ, mấy người không được tới đây, lùi về sau. Hạ nhược Phú bị kèm ở hai bên, hai người họ cũng không dám lộn xộn cho nên họ bèn dơ tay ra hiệu mình sẽ không làm gì nguy hiểm. Nhược Phú anh xin lỗi, anh không có lựa chọn nào khác, anh thực sự rất yêu em, cho nên nhất định anh phải mang em đi, mặc dù sẽ làm tổn thương em, nhưng sau này anh sẽ cho em một câu trả lời, giờ anh mong em tôn trọng ý anh, ánh mắt hàn công danh bỗng trở nên kiên định. Anh ta có thể từ bỏ tài sản vất vả lắm mới giành được từ tay lục hằng, cũng có thể rời khỏi thành phố quen thuộc nhưng tuyệt đối không thể bỏ lại hạ nhược Phú Hạ Nhược Vũ nhíu mày, cô có thể cảm giác được tay Hàn Công Danh run lên vì kích động, cô lại không hề sợ mà bình thản nói với anh ta, Hàn Công Danh anh bình tĩnh một chút, anh làm vậy cũng không có được tôi đâu. Hàn Công Danh cười lạnh một cái, suy nghĩ của anh ta có phần hỗn loạn, sự cố chấp của anh ta với Hạ Nhược Vũ khiến tâm trạng anh ta rất lạ, Nhược Vũ, nếu em không đi cùng với anh, anh sẽ giết em rồi giết hết mọi người ở đây chôn cùng mình, cuối cùng anh với em cùng chết, nói chung nhất định anh phải có được em. Hạ nhược Phú cảm giác cảm xúc của hàn công danh đã không thể khống chế được lúc này không thể kích thích anh ta quá mức được, được rồi tôi đi với anh. Cánh mắt hàn công danh lóe lên tia hy vọng bắt cóc hạ nhược vũ đi ra ngoài. Trong một góc bí mật ở quán bar, lục khánh huyền ngẩng đầu lên, cô ta đã tới đây từ sớm, lặng lẽ theo dõi mọi chuyện thấy hàn công danh ép buộc hạ. Nhược Phú phẻ mặt cô ta âm trầm cười lạnh, đã chuẩn bị xong hết chưa? Người áo đen bên cạnh gật đầu, cô chủ cứ yên tâm, họ không thể sống sót rời đi đâu. Hàn công danh bắt xứ hạ nhược vũ rời khỏi quán ba giang ngạn, hai tay chân của tỉnh giang phái tới vẫn giữ một khoảng cách nhất định với họ từ từ đi theo bước chân hàn công danh. Hàn công danh anh bình tĩnh một chút dù anh ép buộc tôi thì cũng không trốn thoát được đâu. Hạ nhược vũ bị cưỡng ép nhưng cô vẫn rất chắc chắn là hàn công danh sẽ không làm mình bị thương, cô tận tình khuyên giản. Hàn công danh nhíu mày, nhược vũ, anh không muốn làm em bị thương, nhưng bây giờ anh cũng không còn cách nào cả em thấy đó, mặc dù hải không hề có thành ý anh ta phải người giám sát anh, anh chỉ có thể dựa vào em mới thoát được, xin lỗi em, anh không cố ý. Hạ nhược vũ khẽ thở dài một hơi, anh đi nhầm một bước nhưng vẫn còn cơ hội quay đầu mà. Hàn công danh lắc đầu, không anh đã không còn cơ hội quay đầu lại nữa rồi, hơn nữa anh cũng không muốn quay đầu lại bởi vì anh muốn có được em, mặc dù hải là một vấn đề không thể vượt qua được chỉ có làm như vậy thì anh mới cướp được em từ trong tay của anh ta. Hạ nhược vũ bất đắc dĩ nói, anh cố chấp quá cho dù âm mưu của anh có được như ý thì cũng không thể có được tôi, tôi không có tình cảm với anh, chuyện tình cảm đâu thể miễn cưỡng được những chuyện anh làm không chỉ ấu trĩ mà còn buồn cười nữa. Hàn công danh bỗng nở nụ cười khá thê lương, anh biết mình ngây thơ, cũng rất buồn cười, nhưng đây là cách duy nhất mà anh có thể làm, anh chỉ muốn cho em biết, vì em anh có thể đồng ý làm bất cứ chuyện gì, dù mình biến thành hình dáng gì đi nữa, cho dù phản bội cả thế giới cũng sẽ không hối tiếc. Hạ nhược phú hơi cảm động, dù sao phụ nữ cũng là người cảm tính, có một người đàn ông nguyện lòng vì mình mà làm đến mức này, chứng tỏ anh ta thực sự yêu mình, nhưng với cô mà nói, cô chỉ có thể tiếc nuối cho hàn công danh mà thôi, trong lòng cô chỉ có một mình mặc Du hải. Anh Giang, Hàn công danh bắt cóc cô Nhược Phũ, đang trên đường đi rồi, nếu không ngăn lại họ sẽ rời khỏi mất, đến lúc đó sẽ rất khó lần theo, một cấp dưới gọi điện thoại cho Tinh Giang, báo cáo tình hình hiện tại. Nghe nói Hạ Nhược Phũ bị bắt cóc, Tinh Giang cũng không dám quyết định, anh ta cho hai người tiếp tục theo sát, còn mình vội vàng đi vào văn phòng của Mạc Xu Hai. Sau khi báo cáo lại tình huống cho Mạc Xu Hải nghe, anh ta hỏi, Tổng Giám Đốc bước kế tiếp nên làm thế nào đây? Sắc mặt Mạc Du Hải khá là khó coi, chứng tỏ anh rất không vừa lòng với sự sắp xếp của Tinh Giang. Tinh Giang xấu hổ cúi đầu, đây đúng là do anh ta thật. Nếu tôi là Hàn Công Danh, nhất định tôi sẽ nghĩ cách đưa Nhược Vũ đi, muốn chạy trốn thì đường bộ sẽ khó truy đổi hơn đường bộ cho nên tôi thấy họ sẽ ra bến tàu, Mạc Du Hải đã có phán đoán. Tinh Giang lập tức nói, Tổng Giám Đốc tôi sẽ dẫn người ra bến tàu, không để cho âm mưu của Hàn Công Danh mà thành công, xin cho tôi một cơ hội trục tội. Mặc dù Hải xua tay, thôi, cậu không phải là đối thủ của Hàn Công Danh, để tôi tự đi, hơn nữa chuyện của tôi và Hàn Công Danh cũng nên kết thúc rồi, dù sau đây cũng là chuyện riêng của ba người. Tinh Giang do dự nói, Hàn Công Danh bắt cóc cô Nhược Vũ như vậy chứng tỏ anh ta đã mất lý trí rồi, nếu anh ta chó cùng rất dậu thì không chỉ anh gặp nguy hiểm mà cả cô Nhược Vũ cũng sẽ bị uy hiếp, cho nên tôi nghĩ Tổng Giám Đốc không nên lộ diện sẽ tốt hơn. Mạc Du Hải xua tay nói, có nhiều chuyện không thể trốn tránh được giữa chúng tôi cần có một kết quả cho nên nhất định tôi phải đi. Tinh Giang thấy Mạc Du Hải đã quyết thì không thay đổi được anh ta chỉ có thể gật đầu bước vội rời đi chuẩn bị thêm một vài vệ sĩ đi bảo vệ Mạc Du Hải. Mạc Dù Hải gọi anh ta lại, không cần dẫn người đi tôi đi một mình, nhiều người lại kích thích đến Hàn Công Danh. Nhưng mà Tinh Giang thực sự lo lắng cho Mạc Du Hải, anh ta biết lúc này đây Hàn Công Danh không còn khống chế được. Mạc dù hải cười cười, không cần khuyên nữa tin tôi đi, không sao đâu. Nụ cười tự tin đó đã thuyết phục được tinh giang, tổng giám đốc hải sẽ không làm gì khiến người ta thất vọng cho nên anh ta không nói thêm gì nữa. Mặc dù hải tự mình lái xe đến bến tàu, sau khi lên xe, nụ cười đọng lại trên khuôn mặt, anh biết mình nợ hạ nhược Phú một lời xin lỗi, bởi vì anh nghĩ dù sao đi nữa hàn công danh cũng sẽ không làm khó hạ nhược vũ, không ngờ hàn công danh lại đột nhiên mất khống chế, đấy cô ấy vào vòng nguy hiểm. Xe lao như bay tới được bến tàu, mặc dù hải dừng xe lại, lẳng lặng chờ hàn công danh tới. Hàn công danh bí mật giấu súng đi kéo hạ nhược vũ cảnh giác lên xe theo như kế hoạch trước đó, xe chạy về phía cảng. Vừa lái xe anh ta vừa gọi điện thoại cho Lục Khánh Huyền, thuyền tôi cần đã chuẩn bị xong chưa? Lục Khánh Huyền cười nói, tôi làm việc mà anh còn không yên tâm à, tôi chuẩn bị cho anh một chiếc thuyền rồi, anh có thể đưa hạ nhược vũ đến chân trời góc bể, đi đến nơi mình muốn, tôi còn để sẵn cho anh một triệu đô la Mỹ, đủ để anh sống cả đời không quá khó khăn. Hàn công danh khẽ nói, cô rất chu đáo, cảm ơn. Lục Khánh Huyền thoải mái đáp lời, cần gì mà phải cảm ơn, chúng ta là quan hệ hợp tác mà, anh có thể đưa hạ nhược vũ đi thì cũng là kết quả tốt nhất với tôi rồi, tôi chỉ mong hai người đi nhanh một chút. Hàn công danh cũng cười cười, anh ta mơ ước vô hình về tương lai, có thể đây là thời khắc lý tưởng nhất đời, mình, rốt cuộc cũng có thể ở bên cạnh hạ nhược phũ. Dù cho bây giờ cô có không tình nguyện, hàn công danh tin rằng, thời gian qua đi, chắc chắn tấm lòng anh cũng cảm hóa được cô, khiến hạ nhược phũ yêu mình. Hạ nhược phũ nhíu mày, vừa nãy anh gọi điện cho Lục Khánh Huyền à. Hàn công danh không muốn giấu giếm, đúng vậy, là Lục Khánh Huyền. Hạ Nhược Phú rất thông minh, cô hiểu ngay đây là một âm mưu thì tức giận nói, hỏa ra từ đầu anh và Lục Khánh Huyền đã hợp tác diễn kịch cô ta không bị anh bắt cóc phải không? Hàn công danh tỏ vẻ xấu hổ, Nhược Phú xin lỗi em, anh lợi dụng sự thiện lương của em, nhưng nếu anh không làm vậy thì không thể có được cơ hội này, cho nên em tha thứ cho anh có được không? Hạ Nhược Vũ cười khinh bỉ, Hàn công danh anh làm tôi thất vọng quả rồi, giờ tôi không muốn nói chuyện với anh nữa. Hàn công danh nhíu mày, anh ta nhận ra Hạ Nhược Phú giận thật, nhưng mà bây giờ không phải là lúc suy tính đến chuyện này, có thể đưa cô đi mới là việc cấp bách. Lúc này đây, Hàn công danh vô tình nhìn thấy một chiếc xe vẫn luôn theo sau họ, suy trì một khoảng cách nhất định, anh ta cười lạnh, vệ sĩ của Mạc Du Hải còn chưa từ bỏ đấy, Hạ Nhược Phú lạnh nhạt nói, anh không chạy thoát được đâu. Hàn công danh khẽ nói, Nhược Phú thật ra anh biết vừa nãy em chỉ vì không muốn tổn thương người vô tội cho nên em mới để cho anh bắt cóc. Em thật sự rất hiền lành, về mặt này thì mặc dù Hải cũng vậy, chỉ là sự thiện lương của anh ta là vì em, anh ta không dám làm gì anh. Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện, cô vợ khí ước của Tổng Tài. Một sáu bảo bảo. Một ba bảo bảo. Chồng tôi là Tổng Tài Phúc Hắc. Yêu phải Tổng Tài Cuồng Chiếm hữu.